trước khi mcguy xuất hiện cái đích chính để sơ agatha sử dụng cây gậy và cái lưỡi nanh nọc là stuart nhưng mcguy hóa ra là cái đích tốt hơn nhiều vì stuart có cái vẻ điềm tĩnh buồn giàu và thoát tục như một vị thánh nhỏ bé mà ngay cả sơ agatha cũng không xuyên qua được còn mcguy tuy cũng gắng hết sức không làm tổn thương đến phẩm giá dòng họ cliri như frank căn dặn nhưng toàn thân vẫn run lên và mặt đỏ bừng Stuart thương con bé và cố gắng thu hút phần nào cơn giận của Agatha về phía mình vị nữ tu đoán ra ngay mánh khóe của nó và càng điên tiết hơn vì cả lũ nhà Cleary ấy đều bênh vực nhau dù là bọn con trai hay con bé nhóc nếu có người nào hỏi bà ta rằng thực ra bọn trẻ nhà Cleary có cái gì khiến bà ta tức tối đến thế thì có lẽ bà không trả lời được nhưng vị nữ tu giả ấy uất giận và tuyệt vọng Vì đời bà hóa ra lại như vậy, nên không dễ gì dung nạp nổi tính khí của cái dòng họ kiêu hãnh và nhạy cảm này. Tội lỗi nặng nề nhất của Mekki là nó quen dùng tay trái. Trong giờ tập viết đầu tiên của Mekki, khi lần đầu tiên nó thận trọng cầm lấy tấm bảng đá con, sự Agatha xông vào nó như Caesar xông vào bọn Gola. Đặt bảng xuống, Mekki clear đi. bà gầm lên. Thế là bắt đầu một cuộc giao tranh vĩ đại, Mekki quen tay trái, cái thói quen không sao chữa được. Sir Agatha đặt tấm bảng vào tay phải nó, dùng sức mạnh gập cả ngón tay nó cho đúng cách. Còn Mickey ngồi bất động trước tấm bảng, đầu nó đưa đi theo vòng tròn. Có giết nó thì giết, chứ nó không sao hiểu được làm cách nào để bắt cái tay xấu xấu ấy thực hiện những đòi hỏi do sơ Agatha đề xa. Về nội tâm, nó đã hóa thành khúc gỗ. Mù và điếc Cái bộ phận vô ích là tay phải cũng ít tuân theo ý nó chẳng khác gì những ngón chân. Tay không tuân lệnh, không uốn gập đúng yêu cầu và vạch một dòng ngoằn ngoèo không phải trên bảng mà chạch ra ngoài và tay như bị liệt buông rơi chiếc bảng. Dù cho sơ Agatha có làm cách gì đi nữa thì bàn tay phải ấy vẫn không thể viết nổi chữ A. Rồi Mackie len lén chuyển tấm bảng sang tay trái và vụng về dùng khủy tay che lấp tấm bảng viết ra một dãy dài những chữ A hoa rành rẽ như chữ in. Saga đã thắng trận. Buổi sáng trước giờ học, bà ta buộc tay trái Mekki vào bên sườn và cứ giữ nguyên như thế cho đến 3 giờ chiều, lúc chuông gióng lần cuối cùng. Ngay cả trong giờ ra chơi, Mekki cũng phải ăn bữa sáng của mình, đi lại trong sân chơi đùa mà không động đậy tay trái. Cứ thế suốt 3 tháng, Cuối cùng, nó đã tập viết được bằng tay phải, đúng theo quan niệm của sơ Agatha, nhưng chữ nó mãi mãi chẳng ra gì. Để cho chắc chắn, để nó khỏi nhớ lại thói quen trước kia, tay trái nó bị buộc vào cạnh sườn thêm hai tháng nữa. Sau đó sơ Agatha tập trung học trò đọc kinh cầu nguyện, và cả trường đồng thanh tạ ơn chúa quyền phép vô biên đã đưa Maggie lầm lạc trở lại con đường ngay. Tất cả các con của chúa đều dùng tay phải, Những kẻ quen tay trái là hạt sống của quỷ, nhất là khi những kẻ đó lại có tóc màu hung đỏ. Trong năm học đầu tiên ấy, Maggie đã mất cái vẻ mũm mĩm trẻ thơ và gầy đi rất nhiều, tuy hầu như chẳng lớn lên chút nào. Nó đã quen gặm móng tay đến gần chảy máu, và bây giờ nó phải chịu khổ nhục. Vì sư Agatha, để trừng phạt nó, bắt nó, dơ hai tay ra đi đến từng bàn cho tất cả từng người trong trường xem những móng tay xấu xí thế nào khi bị gặm nham nhở. Thế nhưng một nửa số trẻ em từ 5 đến 15 tuổi đều gặm móng tay không thua gì, Maggie. Fia lấy cái lọ, đựng nhựa lô hội đắng, bôi chất nước kinh tởm ấy vào các ngón tay, Maggie. Mọi người trong nhà có nhiệm vụ để ý không cho nó rửa sạch chất nhựa đắng ấy. Bọn con gái ở trường nhận thấy những vệt thẫm màu phản chủ đó, nó đành phải cam chịu cả sự nhục nhã ấy nữa. Cho ngón tay vào mồm thì tẩm ghê người, kinh hơn cả bọt mồ hôi cừu. Tuyệt vọng, Maggie thấm nước bọt vào khăn tay và cọ các ngón tay đến gần bật máu cho đến khi các vị gớm kiếc bớt đi. Betty lấy cây roi mềm, một công cụ nhân từ hơn nhiều so với cây gậy của sơ Agatha, và Maggie phải nhảy lung tung khắp bếp đi cho rằng không nên đánh trẻ con vào tay, vào mặt hay vào mông, mà chỉ nên đánh vào chân, đau không kém đánh vào bất cứ chỗ nào khác, anh nói, mà chẳng có hại gì hết. Tuy nhiên, bất chấp cả nhựa lô hội đắng ngắt, cả sự chế nhạo, cả sợ Agatha và cái roi của bố, Maggie vẫn tiếp tục gặm móng tay. Tình bạn với Teresa là niềm vui cực kỳ lớn lao trong đời nó, Nếu như không có cái đó, nhà trường sẽ trở nên không thể nào chịu đựng nổi. Suốt các giờ học, Maggie chỉ chờ mong đến giờ ra chơi. Khi ấy, nó có thể cùng với Teresa ôm nhau ngồi dưới bóng cây vả và nói mãi, nói mãi, không ngừng. Teresa kể chuyện về cái gia đình ý kỳ diệu của mình, về vô số búp bê, về bộ đồ ăn của búp bê, bộ đồ ăn hoàn toàn thật kiểu Trung Quốc, màu xanh lơ và trắng. Cuối cùng, khi nhìn thấy bộ đồ ăn ấy, Maggie mê thích đến ngạt thở. Bộ có tám thứ, những chiếc chén nhỏ xíu có đĩa lót Và những chiếc đĩa ấm trà và lọ đường bình sữa Lại cả dao thìa và dĩa nhỏ xíu, rất vừa tay búp bê Đồ chơi của Teresa nhiều vô kể Và cũng phải thôi, nó là út ít tuổi hơn nhiều so với các đứa khác trong gia đình Mà đây lại là gia đình người Ý Nghĩa là nó được cả nhà cưng chiều Và bố không tiếc tiền mua quà cho nó Teresa và Maggie nhìn nhau với sự ghen tị, nhút nhát, kính trọng, khó nói rõ là thế nào. Tuy Teresa hoàn toàn không muốn mình phải chịu lối giáo dục khắc nghiệt, kiểu khăn vanh như thế, trái lại, nó thương bạn, lại không được phép nhảy bổ đến ôm hôn mẹ ư. Tội nghiệp Maggie. Còn Maggie không thể nào đem so sánh bà mẹ tròn chỉnh, dạng dỡ vẻ hiền từ của Teresa với bà mẹ vóc dáng cân đối, Chẳng bao giờ mỉm cười của mình, nó không hề thoáng có ý ước ao giá như mẹ ôm hôn ta. Ý nghĩ của nó khác hẳn, giá như mẹ Teresa ôm hôn ta. Tuy nhiên, những cái ôm và những cái hôn hiện đến trong trí tưởng tụng của nó ít hơn nhiều so với bộ đồ ăn búp bê kiểu Trung Quốc. Những vật tuyệt diệu làm sao, mỏng mảnh quá, trong suốt, đẹp ơi là đẹp. Ước gì có bộ đồ như thế và hàng ngày cho Agnes uống trà bằng cái chén xanh có hình trang trí màu trắng trên cái đĩa lót xanh có hình vẽ màu trắng. Ngày thứ sáu trong thời gian làm lễ ở ngôi nhà thờ cổ trang trí những tượng gỗ Maori chất phác mà rất duyên dáng với vòng trần vẽ hình rực rỡ theo kiểu Maori. Meki quỳ gối cầu Chúa ban cho nó bộ đồ ăn búp bê kiểu Trung Quốc. Kia, cha Hayes, dơ cao thánh thể và thánh linh ngời ngời trong thủy tinh màu, trong những tia sáng phát xa từ những viên đá quý, và cha ban phước cho những mái đầu cúi xuống của con chiên. Cho tất cả các con chiên, trừ Mackie, nó thậm chí không nhìn thấy cha, nó quá bận biểu, nó nhớ lại có bao nhiêu đĩa đựng món tráng miệng trong bộ đồ ăn của Teresa. Khi giàn đồng ca Maury ở tầng phía trên cỗ đàn đại phong cầm cất tiếng hát trang nghiêm, đầu óc Mackie choáng váng, Vì cái màu xanh chói lòa rất xa đạo Thiên Chúa và Polynesia Năm học sắp hết Đã là đầu tháng chạp Sắp đến ngày sinh của McGee Dường như mùa hè đích thực sắp ập tới Và lần này McGee được biết Việc thực hiện những ước vọng thầm kín Phải trả bằng giá đắt như thế nào Nó ngồi trên chiếc ghế đầu cao bên bếp lò Và phia như thường lệ chải tóc cho nó trước khi đến trường Đây là một nhiệm vụ không dễ dàng Tóc McGee xoăn tự nhiên theo ý mẹ thì đó là điều may mắn cho nó những cô bé tóc duỗi thẳng khi lớn lên không dễ gì trải được mái tóc lộng lẫy từ những món tóc chân thuột thảm hại buổi tối trước khi đi ngủ mái tóc xoăn dài gần đến đầu gối được cột chặt vào những mảnh vải trắng xé ở tấm khăn trải giường cũ và sáng sáng mcguy phải leo lên chiếc ghế đầu để mẹ tháo những mảnh vải ấy ra và trải tóc cho nó với cái trải tóc cũ kỹ bằng bạc Phia lần lượt trải những món tóc dài xoăn tít và khéo léo quấn vào tay trỏ, làm thành một cái lạp sườn nhỏ mập, bóng láng, rồi chị thận trọng rút ngón tay ra, lắc lắc món tóc, thế là được một búp tóc dài, cuộn chặt đến đáng thèm. thao tác đó phải lặp lại, chừng 12 lần, rồi những búp tóc phía trước vắt lên đỉnh đầu, buộc lại bằng giải băng, bằng lụa trơn mới là. Thế là mái tóc của Mackie đã xong xuôi. Các cô bé khác đến trường với tóc tết bím, các em chỉ cuốn tóc búp trong những dịp long trọng. Nhưng về khoản này thì mẹ khang khăng một mực, Mickey phải cuốn tóc búp, mặc dù sáng sáng tranh thủ thời gian làm việc đó vất vả như thế nào. Fia không ngờ rằng những ý định tốt đẹp như thế chẳng đem lại điều lành và chẳng cần kiểu tóc ấy thì tóc con gái chị cũng đã đẹp nhất trường rồi. Tóc cuốn búp thường xuyên, chỉ càng tôn thêm vẻ đẹp ấy và chuốc lấy những cái nhìn xéo, ghen tức. Việc cuốn tóc búp phiền phức chẳng lấy gì làm dễ chịu, nhưng Maggie đã quen, nó được chải tóc như thế từ thuở nó có ý thức về bản thân mình. Trong bàn tay mạnh mẽ của mẹ, cái lược chải lách qua đám tóc rối kéo và giật không thương xót, đến nỗi con bé chảy nước mắt và phải bám chặt hai tay vào ghế đầu để khỏi ngã. Hôm ấy là ngày thứ hai của tuần đi học cuối cùng, chỉ còn hai ngày nữa là đến ngày sinh nhật, Maggie bám chặt lấy chiếc ghế đầu, Và mơ ước về bộ đồ ăn Hai màu xanh trắng của búp bê Tuy nó biết đấy là mơ hão Ở cửa hàng Uekhine Có bộ đồ như thế Và nó đã biết khá rõ về giá cả Để hiểu rằng thứ đó Không vừa túi tiền bố nó Đột nhiên Fia ối lên một tiếng lạ lùng Đến nỗi Mekki tỉnh mộng ngay Con chồng và các con trai Vẫn chưa rời khỏi bàn Ngạc nhiên quay lại Lạy chú lòng lành Mẹ buột kêu lên Petya bật dậy, sừng sốt. Chưa bao giờ anh nghe thấy Fia vô cớ gọi tên Chúa. Chị đứng ngây ra, một tay cầm cái bàn trải, tay kia cầm món tóc của con gái, mặt chị méo đi vì khiếp sợ và ghê tởm. Petya và bọn trẻ con trai vây xung quanh hai người. Maki muốn nhìn xem có chuyện gì, nhưng cái bàn trải có răng cứ đánh cợt đập vào đầu nó đến nỗi nó ứa nước mắt. Xem này, Fyaa thì thầm với chồng và giơ búp tóc ra ánh sáng. Trong tia sáng mặt trời chói lọi. Mái tóc dày lấp lánh như vàng, và lúc đầu Petty không thấy rõ gì cả, rồi anh thấy trên tay Fiona, trên mu bàn tay chị một con vật gì đang bò. Anh rằng lấy búp tóc trong tay chị, và dưới những tia sáng anh thấy rõ còn khá nhiều con vật nhỏ lăng xăng nữa. Tóc lấm tấm những bọng nhỏ xíu màu trắng, và những con vật ấy bận rộn sâu thêm những chuỗi mới nữa. Nó có cháy, Petty nói. Bob, Jake, Huy và Stuart nhìn xem. Và cũng như bố lùi sang khoảng an toàn Chỉ có Fia và Frank Như bị phủ phép Đứng nhìn tóc Maggie Còn con bé thật tội nghiệp Co rúm trên chiếc ghế đầu Không hiểu nó phạm lỗi gì Petty gieo phịch người xuống ghế bành của mình Và cau có nhìn chầm chầm vào lửa bếp lò Tất cả là tại con bé người Ý Nhơi nhớp ấy thôi Cuối cùng anh nói và nhìn vợ một cách dữ tợn Lũ chó ghẻ lở Đồ xúc sinh, đồ lợn bẩn thỉu Betty, nghẹn ngào vì phẫn nộ. Xin lỗi, tôi đã buột ra những lời thô lỗ. Nhưng mình ngạ, Meggy lại đi lây bệnh cháy ở cái con bé người Ý nhơ nhớp ấy thì bực thật. Betty nổi khùng và hầm hầm đấm vào đùi mình. Phải đi khai nơi ngay bây giờ và đập phá tan tành tiệm cà phê của chúng nó ra mới được. Mẹ ơi, nhưng đấy là cái gì thế? Cuối cùng Meggy thốt lên. Đây, nhìn xem, con bé bần thỉu Bà mẹ nói... Và đưa tay vào sát mũi Maggie Hãy xem xem con lấy cái gì Ở người bạn gái của con Tóc đầy những vật ghê tởm này Mẹ biết làm gì với con bây giờ Maggie ngạc nhiên nhìn con vật bò lung tung trên tay mẹ Đi tìm chỗ nào có nhiều lông hơn Và nó òa lấy khóc cay đắng Không đợi ai bảo sao Frank đặt nồi nước Trên bếp lửa Còn Patty đi lại trong bếp Từ góc này sang góc kia Chốc chốc lại nhìn con gái và mỗi lúc một cuồng nộ hơn. Cuối cùng, anh tới cửa bậc tam cấp sau, ở đấy có một dãy đinh và móc đóng vào tường, lấy chiếc soi ngựa ở trên đó chụp mũ lên đầu. Tôi sẽ đi Uecker, Pia. Tôi sẽ bảo cái tên người Ý nhơ nhắp ấy sẽ đi đâu cho xa thì xéo, cùng với món cá béo ngậy và khoai dán của hắn. Rồi tôi sẽ đến Sơ Agatha, tôi cũng sẽ bày tỏ với bà ấy một đôi lời, không thể để Cho ở trường có những đứa trẻ có cháy được. Cẩn thận một chút, Peddy, Pia van vì, ngồi nhớ con bé người Ý không dính dáng gì đến chuyện này thì sao? Cho dù hiện giờ nó có cháy đi nữa thì có thể cả nó và Mickey đều lây đứa khác chứ. Vớ vẩn, Peddy phì một tiếng khinh bỉ. Nện gót giày cồm cộp, anh chạy xuống khỏi bậc tam cấp và lát sau từ ngoài đường có tiếng vó ngựa lộp cộp, anh cưỡi ngựa màu xám tro phóng đi, Via thở dài nhìn Frank một cách bất lực. Chị mong sao mấy không đến nỗi phải vào tù vì tất cả những chuyện ấy. Gọi các em vào nhà Frank. Hôm nay không đứa nào được đến trường. Chị khám xét cẩn thận đầu các con trai từng đứa một, kiểm tra cả Frank và bắt nó xem xét tóc của chính chị. Không thấy có thêm người nào lây bệnh của Mickey bất hạnh, nhưng Fia không muốn liều. Khi nước trong cái nồi lớn dùng cho việc giặt rũ đã sôi, Frank lấy cái chậu gỗ treo trên móc Đổ nước sôi pha nước lạnh vào đó Rồi cậu mang ở nhà kho ra Cái thùng sắt tây 5 gallon, Dầu hỏa còn chưa dùng tí nào Một miếng xà phòng thường Và bắt đầu từ bốp Cậu lấy nước trong chậu lần lượt gội đầu Cho các em trai Tưới đẫm dầu hỏa Và sát thật nhiều xà phòng Thế là tạo nên một thứ sền sệt Nhờn mỡ đáng ghét Làm mắt cay xè Và xót ra ghê gớm Bọn trẻ con trai kêu gào đưa nắm tay rụi mắt, cào ra đầu ngứa ngáy đỏ ửng và đe dọa trả thù tàn bạo tất cả bọn người ý. Phia lấy trong giỏ đồ khâu một cái kéo lớn, chị lại đến gần Macky. đã hơn một giờ con bé không dám rời khỏi ghế đầu và chị dừng lại nhìn cái suối tóc lấp lánh này, rồi chị khua kéo, xoẹt, xoẹt. cuối cùng tất cả búp tóc dài đã biến thành những đống nhỏ óng ánh trên sàn. Còn trên đầu Maggie đôi chữa đã trơ cả xa ra. Lúc ấy Fia lưỡng lự nhìn Frank. Có cần cạo đầu cho nó không? Chị gắng gượng thốt lên. Frank bừng bừng phẫn nộ, giơ một tay lên. Ồ không, mẹ, không đời nào. Gội dầu hỏa thật kỹ thế là đủ. Nhưng xin đừng cạo. Thế là Maggie được dẫn đến bàn làm bếp. Phải cúi đầu xuống chậu để cho mẹ và anh tưới hết ca này đến ca khác dầu hỏa lên đầu và sát xào phòng ăn ra vào phần tóc thảm hại còn lại của nó khi việc đó xong xuôi mắt mcguy hầu như không nhìn thấy gì nó cố gắng nheo mắt lâu quá mặt và da đầu nó nổi lên những nốt phòng rộp đỏ ửng fiona quét vun chỗ tóc đã cắt và một tờ giấy và cho vào bếp lò rồi cậu nhúng cái chồi vào thùng dầu hỏa cậu và mẹ cũng gội đầu bằng xà phòng ăn ra bỏng sát đến tắc thở rồi frank Lấy ra cái xô và cọ rửa sàn nhà bếp bằng dung dịch tắm cho cừu. Tẩy trùng xong ở bếp tới mức sạch không kém gì bệnh viện, hai mẹ con qua các phòng ngủ, lấy chăn và khăn trải ở tất cả các giường và cho đến chiều họ luộc, vắt kiệt nước và phơi khô những thứ đó. Đệm vào gối thì vắt lên hàng rào sau nhà và phun dầu hỏa còn thảm trong phòng thì đem ra đập kỹ đến nỗi. Đúng là nhờ có phép lạ, chúng mới khỏi rách tơi tả. Tất cả bọn trẻ con trai đều được gọi tới giúp... Riêng Maggie không được gọi đến... Chẳng ai buồn nhìn nó... Cảm thấy nhục nhã... Nó nấp sau nhà kho và ỏa khóc... Sau tất cả những khổ nhục... Đầu nó bừng bừng như đốt lửa... Tai choáng ù Và càng hổ thẹn đau xót hơn... Khi Frank nhìn thấy nó ở đây... Maggie thậm chí không ngước mắt lên nhìn anh... Và mặc dù Frank khuyên nhủ thế nào... Nó vẫn không muốn vào nhà... Cuối cùng... Frank phải dùng sức lôi nó về nhà... Còn Maggie chống cự bằng tay và bằng chân Và buổi chiều khi đi Từ quê Khainer trở về nó chui vào một xó. Nhìn thấy đầu con gái bị cắt trụi mất tóc đi bàng hoàng Thậm chí anh rớt nước mắt Hai tay bưng mặt lắc lư trong ghế bành Còn người nhà vây xung quanh Bồn chồn đổi thế đứng từ chân nọ Sang chân kia Và hẳn là họ sẽ lấy làm vui sướng Nếu như họ bỗng nhiên thấy mình Ở một nơi cùng trời cuối đất Fia đun sôi ấm trà Và khi chồng đã hơi yên tâm, chị rót cho chồng một chén trà. Đã xảy ra chuyện gì ở Ue Khai Nơ? Chị hỏi, cả nhà chờ mong mình. Thế này này, việc đầu tiên là tôi dùng soi quật cho thằng cha người Ý một trận và quăng nó vào cái máng cho ngựa uống nước. Rồi tôi thấy Mark Lauder từ cửa hàng của ông ta đi ra xem có chuyện gì. Tôi giải thích cho ông ta rõ đầu đuôi sự tình. Mark Lauder gọi thêm mấy người ở quán rượu nữa. Và chúng tôi quẳng tất cả bọn người Ý ấy vào chỗ ngựa uống nước, cả đàn bà nữa, rồi đổ vào đấy mấy xô nước xà phòng tắm cho cừu. Rồi tôi đến trường, gặp sư Agatha. Bà ta gần như nổi cơn điên lên. Sao trước đây bà ta chẳng để ý gì hết? Bà ta lôi con bé nọ ra khỏi bàn học xem xét. Trong tóc nó là cả một vườn thú. Thế là bà ta đuổi nó về nhà. Chừng nào đầu chưa sạch thì đừng có bước chân đến đây. Khi tôi ra về, bà cùng các sơ khác lần lượt kiểm tra bọn trẻ và hiển nhiên là còn tìm được khối đứa như thế ba vị nữ tu ấy cũng sẽ tự kỳ cọ đầu ra trò khi họ cho rằng không ai nhìn thấy họ nhớ đến chuyện ấy anh nhếch mép cười nhưng nhìn đến đầu mekki anh lại sa sầm nét mặt còn cô tiểu thư ạ cô đừng có mà giao du với bọn người ý nữa không chớ với ai cô có các anh là đủ rồi nếu chưa lấy thế làm đủ thì liệu hồn đấy còn bốp Mày phải để ý sao cho ở trường nó không đánh bạn với đứa nào nữa, hiểu chưa? Hiểu ạ. Hôm sau, Meggie hết sức khiếp sợ khi người nhà lại bảo nó đến trường. Không, không, con không đi. Nó van vỉ và hai tay ôm đầu. Mẹ ơi, mẹ, con không thể như thế này mà đến trường. Ở đó có sơ Agatha. Đến được quá đi chứ, mẹ nói. Frank nhìn mẹ với vẻ dò hỏi, nhưng mẹ dường như không để ý đến rồi đây con sẽ khôn ngoan hơn. Meggy được choàng trên đầu tấm khăn vải fin màu nâu và nó gắng sức lê bước đến trường. Sơ Agata không lần nào nhìn về phía nó, nhưng đến giờ ra chơi, bọn con gái giật tấm khăn choàng đầu ra, nom xem bây giờ nó thành cái gì. Mặt Meggy hầu như không bị tổn thương, nhưng cái đầu tóc cắt ngắn với lớp da bị ăn mòn, viêm tấy, nom thật khiếp. vừa hai bốp đến gỡ cho em và dẫn nó đến một góc vắng ở sân cricket mặc xác chúng nó Meggy ạ đừng đếm xỉa đến nó nói một cách cáu kỉnh vụng về buộc lại khăn bịt đầu cho em vỗ vào đôi vai như đã hóa đá chúng nó là đồ phù thủy tiếc rằng anh không sớm nghĩ ra mà cất sẵn đi mấy con cháy ở đầu em không thì hễ mấy đứa bé độc ác ấy sơ ý là anh bỏ luôn vào tóc chúng nó mấy thằng nhóc nhà Cleary đến và ngồi bảo vệ em gái cho đến lúc có chuông vào lớp. Mãi đến giờ ra chơi lâu, Teresa Annuncio mới chạy vào trường. Ở nhà nó đã bị cạo chọc đầu. Nó định đánh Maggie nhưng cố nhiên các anh Maggie không để nó đánh. Nó vừa tháo lui vừa giơ cao tay, phải với nắm đấm siết chặt. Còn tay trái thì vỗ và bắp cơ hai đầu, một dấu hiệu phủ phép bí hiểm. Chẳng ai hiểu nghĩa là thế nào nhưng mấy thằng bé đều thích cái đó, phải bắt chước mới được. Tao căm thù mày. Teresa gào lên. Bố mày làm hỏng hết mọi việc của bố tao. Bây giờ nhà tao sẽ phải rời khỏi nơi này. Và nó nức nở chạy đi. Mickey không cúi đầu và không nhỏ một giọt nước mắt. Nó đã khôn ra. Người khác nghĩ gì về ta cũng mặc. Mặc thay kệ. Bọn con gái bây giờ xa lánh nó. Chúng sợ Bob và Jake. Thêm nữa cha mẹ chúng nghe phong phanh về sự việc xảy ra và dặn các con tránh xa nó. Dù thế nào đi nữa, kết bạn Với một kẻ nào trong gia đình Cleary thường sinh chuyện chẳng lành Mấy ngày học cuối cùng, McGee theo cách nói ở đây sống tại Coventry Đây là cuộc tẩy chay thực sự Ngay cả sơ Agatha cũng không đảo lộn chính sách mới Bà ta trút giận không phải vào McGee mà vào Siwa Như thường lệ, khi ngày sinh của lũ nhỏ lại vào ngày thường Việc mừng McGee tròn 6 tuổi được ấn định vào thứ bảy sau Hôm ấy, nó được tặng một bộ đồ ăn mà nó thiết tha mơ ước. Đĩa chén được bày trên chiếc bàn con xinh đẹp màu da trời. Chiếc bàn con cùng với hai chiếc ghế cũng như thế do Frank đóng rất khéo vào lúc rảnh việc, mà cậu thì chẳng có lúc nào rảnh việc. Và ngự trên một trong hai chiếc ghế xinh xinh ấy là Agonex, một chiếc áo dài mới màu da trời do Fiona may trong những lúc rỗi rãi, mà chị cũng chẳng có lúc rỗi rãi. Maggie đau xót nhìn những cái chén hai màu xanh trắng có hình vẽ trang trí và những chiếc đĩa lót chén có những cây thần kỳ vui vẻ chi chít những bông hoa phủ lớp lông nhung mịn màng với cái chùa nhỏ xíu tráng lệ và những con chim chưa từng thấy. Với những hình người nhỏ bé lúc nào cũng vội vã sang qua cây cầu cong cong hình vòng cung. Tất cả những cái đó đã mất hết vẻ quyến rũ trước kia. Nhưng Maggie Lờ mờ hiểu tại sao những người ruột thịt chịu thiếu đủ mọi thứ Lại tặng cho nó món quà mà họ cho là quý nhất Do ý thức bổn phận Nó pha trà cho Agonex trong cái ấm vuông vức Và làm như hân hoan thực hiện đầy đủ nghi thức uống trà Nó bền bỉ tiếp tục trò chơi đó nhiều năm Không một cái chén nào của nó bị vỡ hoặc thậm chí bị nứt Trong nhà không ai ngờ rằng nó căm ghét cả bộ đồ ấy cả cái bàn màu da trời với những chiếc ghế, cả cái áo màu da trời của Agnes. Năm 1917, hai ngày trước lễ Giáng sinh, Pet mang về nhà tờ tuần báo gắn bó thủy chung của anh và chồng sách mới mượn ở thư viện. Nhưng lần này tờ báo quan trọng hơn sách, do ảnh hưởng của những tạp chí Mỹ thịnh hành vẫn lọt cả tới New Zealand, tuy là rất hiếm hoi. Ban biên tập báo ham hở với ý tưởng mới. Toàn bộ phần giữa dành cho chiến tranh Ở đây có cả những tấm ảnh chụp không rõ lắm Các an sắc Đang tấn công lên những mỏm đá hiểm trở Gallipoli Và những bài tràng giang đại hải Ca ngợi các chiến binh can trường của Nam Bán Cầu Và những câu chuyện về tất cả những người Úc và New Zealand Được tặng thưởng huân chương cao quý Chữ thập Victoria Trong tất cả những năm tồn tại huân chương đó Và một bức tranh tuyệt đẹp Choáng hết trang báo Một kỵ binh Úc trên con ngựa hiên ngang Gươm vung thẳng cánh Mé bên chiếc mũ rộng vành phấp phới những lông chim óng ánh. Lợi dụng một lúc thuận tiện, Frank vớ lấy tờ báo và đọc ngấu nghiến một hơi tất cả những cái đó. Cậu say sư với bản tuyên ngôn đầy tinh thần yêu nước quá khích này, mắt rực lên ánh lửa dữ tợn. Cậu cung kính đặt tờ báo xuống bàn. Con cũng muốn ra trận, bà ạ. Fia giật mình quay lại, làm nước sốt, thịt sóng ra khắp mặt bếp. Còn Petty vươn thẳng mình trong chiếc ghế bành, quên cả cuốn sách. Con còn quá trẻ, Frank, ạ, anh nói. Đâu có thế, con 17 tuổi rồi, ba ạ. Con là người lớn rồi, sao lại có thể để cho bọn Đức và bọn Thổ Nhĩ Kỳ mặc sức cắt cổ người của ta, còn con thì khoanh tay ngồi đây cho đành. Đã đến lúc, ít nhất cũng có một người nhà Cleary cầm lấy súng. Con còn vị thành niên, Frank ạ, người ta sẽ không lấy con vào quân đội đâu. Lấy chứ, nếu như ba không phản đối, Frank cãi lại và nhìn thẳng vào đi bằng đôi mắt đen. Nhưng ba thậm chí còn phản đối kịch liệt kia Hiện giờ nhà ta chỉ có một mình con làm việc Và con biết rất rõ rằng Không có khoản thu nhập do con kiếm ra Thì gây cho gia đình Nhưng vào quân đội con sẽ có lương kia mà Betty bật cười Lương của lính hả Người thợ rèn ở Uekhiner được trả công Cao hơn nhiều so với người lính ở châu Âu Nhưng ở đấy Có lẽ con sẽ đạt được một cái gì Con sẽ không phải suốt đời là thợ rèn Không thì con không thể làm nên được ba ạ vớ vẩn. Con không biết có nói gì cả, anh bạn trẻ ạ. Chiến tranh là điều ghê sợn. Ba sinh ra ở một nước đã đánh nhau một ngàn năm, ba biết ba nói gì. Con đã từng nghe những cựu chiến binh của cuộc chiến tranh buê kể chuyện lần nào chưa? Con vẫn thường đi Uê Khai nơ. thế thì lần sau con nên nghe họ kể chuyện. Với lại, ba thấy rằng đối với bọn anh khốn kiếp thì lính An sắc chỉ là bia đỡ đạn. Chúng tống anh em ta vào những chỗ nguy hiểm nhất, còn những người lính quý báu của chúng thì chúng giữ gìn thì xem đấy lão chiến binh sắc xin ấy cứ lừa phỉnh binh sĩ ta đến gan 50.000 năm mươi ngàn thì mười ngàn bị giết chết tệ hại gấp đôi so với cứ mười người thì bắn một vì lẽ gì con chiến đấu cho nước anh già lão con thấy ở nó có cái gì tốt đẹp nó chỉ biết hút máu các thuộc địa của mình thôi nếu con sang anh người anh sẽ khinh miệt con kẻ sinh trưởng ở thuộc địa và không coi con là người Với New Zealand, cuộc chiến tranh này không nguy hiểm. Với Úc cũng thế. Nếu nước Anh già lão bị đánh tơi bời, thì điều đó chỉ có lợi cho New Zealand thôi. Ireland đã khổ nhục bao nhiêu vì nước Anh, đáng ra nó phải đền tội từ lâu rồi. Cho dù Đức Hoàng có đi dạo bước trên Sender, thì con hãy tin rằng ta sẽ không khóc đâu. Ba ơi, nhưng thế nào con cũng phải ghi tên mình tình nguyện. Gì thì gì, con sẽ không ghi tên đi đâu cả, Frank ạ. Tốt nhất là đừng nghĩ đến chuyện ấy, tầm vóc như con không được đi lính đâu. Frank đỏ bừng mặt, nghiến chặt răng. Trước nay cậu vẫn khổ tâm vì tầm vóc nhỏ bé của mình. Ở trường cậu luôn luôn là đứa nhỏ bé nhất lớp, vì thế cậu hay đánh nhau, nhiều gấp đôi bất cứ thằng bé nào khác. Thời gian gần đây cậu bị dằn vặt bởi nỗi ngờ vực khủng khiếp. Ngộ nhỡ, cậu không lớn lên được nữa thì sao? Ngay hiện giờ, 17 tuổi mà cậu vẫn chỉ cao có 5 phút, ba đuôi. Như hồi 14 tuổi, chẳng ai biết những đau khổ về thể xác và tinh thần của cậu, chẳng ai ngờ đến những hy vọng hão huyền, những cố gắng vô bờ nhờ những động tác thể dục khó khăn nhất để làm cho mình cao lên một chút. Trong khi đó, công việc ở xưởng rèn ban thường cho cậu một sức mạnh, không đi đôi với tầm vóc. Cho dù đi có cố ý chọn cho cậu một việc thích hợp với tính tình và khí chất của cậu, thì anh cũng không thể chọn thành công hơn được nhỏ nhắn nhưng chắc nịch và kiên trì với tuổi mười bảy cậu chưa hề thua khi đánh nhau và đã nổi tiếng khắp mũi đất taranaki ngay cả gã trai khỏe nhất và cao lớn nhất ở đây cũng không thắng nổi cậu vì đối với frank đánh nhau là lối thoát cho tất cả sự uất giận đã tích tụ lại cho ý thức về sự kém cạnh của mình cho sự bất mãn với số phận thêm nữa cậu lại có cơ bắp tuyệt diệu cậu hết sức nhanh trí tính tình hung hãn và có ý chí sắt đá. Đối thủ càng to lớn và càng khỏe, thì đánh bại và làm nhục nó càng quan trọng đối với Frank. Những đứa cùng tuổi né tránh cậu, ai mà muốn dính líu với kẻ hay gây sự như thế? Thế là Frank bắt đầu gạ đánh nhau với những gã trai nhiều tuổi hơn. Cả vùng đều bàn tán về chuyện Frank đánh như tử Jim Collinser. Tuy Jim đã 22 tuổi và cao hơn 6 phút 4 đuôi Hắn hoàn toàn có thể nhấc bồng cả một con ngựa. Mặc dù bị gãy tay trái và dập thương bên sườn, Frank tiếp tục quại Jim cho đến khi gã rên rỉ ngã vật xuống, toàn thân đẫm máu co quắp dưới chân cậu, và người ta phải dùng sức mạnh giữ cậu lại để cậu đừng đá vào mặt thằng Jim đã ngất đi. Nhưng tay vừa lành và vừa được tháo lớp băng chặt cứng bên sườn là Frank vào thành phố và cũng nâng bồng một con ngựa lên. Phải cho mọi người biết rằng không chỉ Jim mới đủ sức làm việc đó. Và vấn đề ở đây không phải là tầm vóc. đi biết thiên hạ đồn dậy như thế nào về đứa con phi thường của anh và anh hiểu rất rõ rằng Frank đánh nhau là vì khao khát muốn khẳng định phẩm giá của mình. Nhưng anh tức giận khi những vụ đả nhau ấy gây trở ngại cho công việc ở xưởng xèn Bản thân đi tầm vóc cũng không cao lớn. Thời thanh niên, anh cũng dùng nắm đấm để chứng tỏ sự gan dạ của mình, nhưng ở quê hương anh có khá nhiều người còn thấp hơn cả anh. Còn khi đến New Zealand, ở đó người ta cao to hơn, thì anh đã là người lớn. Ý thức rằng mình thấp bé không dày vỏ anh sai dẳng như đối với Frank. Ngay cả bây giờ, Petty cũng thận trọng để mắt đến gã trai và uổng công cố hiểu nó. Dù anh đã hết sức cố gắng đối xử như nhau với tất cả các con, thằng con trai cả không bao giờ được anh quý như những đứa khác. Anh biết điều đó làm vợ buồn phiền. Vợ anh lo lắng về cuộc đối chọi thầm lặng suốt đời giữa anh và Frank, nhưng thậm chí cả tình yêu với Fiona cũng không thể loại bỏ nỗi bực bội thường xuyên, không sao khắc phục nổi đối với Frank. Đôi tay hơi ngắn, nhưng đẹp dáng của Frank chặn lên tờ báo. Đôi mắt nhìn chầm chằm vào bố, trong đó sự cầu khẩn và tính kiêu hãnh trộn lẫn với nhau một cách kỳ lạ. Tính kiêu hãnh quá lì lợm để có thể thốt lên lời cầu khẩn. Khuôn mặt thằng bé mới xa lạ làm sao? Nó, ở nó, chẳng có cái gì của Cleary hay thậm chí của dòng họ Armstrong, chỉ có đôi mắt có lẽ giống mắt mẹ. Nếu như mắt Fiona cũng đen như thế và cũng bừng lên ánh lửa giận dữ về từng chuyện lặt vặt. Gì thì gì, chứ sự gan dạ thì gã trai này không thiếu. Sau khi Petty nói về tầm vóc của Frank, cuộc chuyện trò đứt quãng, Họ ăn nốt món thịt thỏ nấu nhừ trong không khí im lặng khác thường. Ngay cả Huy Ghi và Jake cũng chỉ khe khẽ trao đổi với nhau vài lời và chốc chốc lại cười rúc rích. Mickey chẳng ăn tí gì và không rời mắt khỏi Frank như thể sợ anh sắp tan vào không khí. Để cho phải phép, Frank còn khoáng dĩa trong đĩa một lát nữa rồi xin phép rời khỏi bàn. Lát sau, từ chỗ để củi vang lên tiếng rìu bổ. Frank hung hăng chút giận và những khúc củi bướng bình mà Petty đã chữ được. thứ gỗ rắn này cháy chậm và mùa đông tha hồ ấm. Khi mọi người đều tưởng là Maggie đã ngủ, nó hé mở cửa sổ và lén ra chỗ chứa củi. Góc sân này có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống của gia đình. Cả một khoảng rộng chừng một ngàn phút vuông, phủ một lớp vỏ cây và xăm gỗ nhỏ dịn chặt. Nhưng ở một mé ngất nghều những dãy gỗ cây chưa phạt hết cành, Ở mé kia là một bức tường nhiều mảnh ghép bằng những khúc củi đều nhau, vừa đúng cỡ cái hòm gỗ trong bếp và xếp cẩn thận. Còn ở chính giữa là ba gốc cây cụt giữ nguyên rễ. Đây là những thớt kê để có thể bổ củi và những khúc gỗ bất cứ kích thước nào. Frank không có đây. Cậu đang vất vả với cây gỗ khuynh diệp. Nó to đến nỗi không thể kéo lên ngay cả cái gốc cây cụt thấp nhất và rộng nhất. Cây gỗ bề ngang 2 phút nằm trên mặt đất. Hai đầu ghim chặt bằng đinh móc sắt, còn Frank đứng trên cây gỗ, chạm hai chân một cách vững chắc và chặt ngang thân gỗ. Cái dìu thấp thoáng, vun vút xé không khí, còn cái cán bị nắm chặt bởi hai bàn tay ướt phát ra thứ tiếng rít riêng biệt gì đó. Lưỡi dìu loang loáng như ánh chớp trên đầu Frank lóe lên ánh bạc mờ đục lúc hạ xuống và vạc trên thân gỗ một vệt đẽo hình cái nêm với vẻ nhẹ nhàng. Như thể đây không phải là gỗ khuynh diệp rắn như thép, mà là gỗ thông hay rẻ gai gì đó. dăm gỗ văng về mọi phía, bộ ngực và tấm lưng trần của Frank ướt đẫm. Trên chán cậu, buộc chiếc khăn tay để mồ hôi không chảy xuống làm cay mắt. Đắn gỗ như thế là công việc nguy hiểm, lỡ tay một chút đi đứt nửa bàn chân. Frank đeo những vòng đai da ở hai cổ tay để thấm mồ hôi, nhưng không đi bao tay, hai bàn tay nhỏ nhắn rắn chắc cầm cái rìu dường như không phải cố gắng gì và mỗi nhát chặt đều khéo léo và chuẩn xác lạ lùng mcguy ngồi xổm trên chiếc sơ mi frank vứt ra đấy và nhìn với vẻ e sợ và kính trọng gần đấy có ba chiếc rìu dự trữ đẵn gỗ khuynh diệp thì chỉ một chốc là lưỡi cùn ngay mcguy cầm đằng cán kéo một chiếc rìu lên đùi mình và ghen với frank ước gì nó chặt cùi cũng khéo như thế Dìu khá nặng, con bé gắng sức nhấc chiếc dùi lên Dìu New Zealand chỉ có một lưỡi sắc như lưỡi dao cạo Vì dùi hai lưỡi quá nhẹ Loại dùi đó không đương nổi với gỗ khuynh diệp Còn cái dùi này có sống nặng, dày một đuôi Và cán cắm chặt vào lỗ nhờ những chêm gỗ đóng chết cứng Nếu dùi đóng không chắc, nó mà tuột khỏi cán Thì sẽ văng đi như quả đạn đại bác Và có khi làm chết người Trời tối nhanh và Frank bổ diều hình như trông nhờ vào linh tính nhiều hơn. Theo thói quen, Maggie cúi đầu dưới tầm răm gỗ bay văng ra và kiên nhẫn chờ anh nhận ra nó. Frank đã đắn được nửa thân gỗ. Cậu xoay mình thở lấy hơi, rồi cậu lại vung diều và bắt đầu chặt mé bên kia. Cậu đắn trong thân gỗ một khe hẹp và sâu, vừa để cho nhanh, vừa để bớt xăm làm hao gỗ. Khi gần đến lõi cây, lưỡi diều gần như gập trong khe, và những răm gỗ to gần như văng thẳng vào Frank, nhưng cậu dường như không để ý đến chúng, và bổ càng nhanh hơn. Bỗng nhiên, rắc thân gỗ gãy làm đôi, nhưng ngay lúc đó, mà có thể là trước khi rìu bổ nhát cuối cùng, Frank vút lên không. Cả hai nửa thân gỗ chật khỏi chỗ, còn Frank, sau cái nhảy nhẹm như mèo, đã đứng ở phía bên kia và mỉm cười, nhưng đấy là cái cười không vui. Muốn lấy cái rìu khác, Cậu quay lại và nhìn thấy em gái. Nó kiên nhẫn ngồi cách đó một quãng, chiếc áo ngủ đêm cải cúc cẩn thận suốt từ trên đến dưới. Một điều lạ lùng không quen mắt. Thay cho mái tóc dài buộc những mảnh vải trước khi đi ngủ, bây giờ trên đầu nó là chiếc mũ lồng bồng tạo nên bởi đám tóc xoăn ngắn ngồi. Nhưng còn được như thế cũng là may, Frank nghĩ. Với mái tóc kiểu con trai ấy, nom nó rất xinh. Cậu tới gần Maggie ngồi xổm xuống, đặt chiếc rìu lên đùi. Em làm thế nào ra được đây, hả đồ hư đốn? Steele ngủ, em trèo qua cửa sổ. Coi chừng rồi em sẽ hoàn toàn thành con trai mất thôi. Thế cũng được, chơi với con trai còn hơn thui thủi một mình. Đúng, chắc chắn là như thế. Frank ngồi xuống, tựa lưng vào xúc gỗ lớn, mệt mỏi nhìn em gái. Có chuyện gì vậy, Maggie? Anh Frank ơi, anh sẽ đi thật ư? Nó ôm lấy một đầu gối anh bằng hai bàn tay với những đốt móng bị gặm nham nhở và lo lắng ngước lên nhìn vào mặt anh, miệng hé mờ. Nó gắng hết sức để đừng bật khóc, nhưng nước mắt dâng lên khiến nó không thở được bằng mũi nữa. Có lẽ anh sẽ đi, người anh trả lời bằng giọng dịu dàng. Ồ không, Frank, sao lại thế? Em và mẹ không thể nào thiếu anh được. Thực đấy, thật tình, em chẳng biết mẹ và em sẽ làm thế nào nếu không có anh. Frank hết sức khổ tâm Nhưng cũng không thể không mỉm cười Con bé nói hệt như mẹ Trong đời không phải mọi cái đều như ta muốn Meggie ạ Em hãy nhớ kỹ điều đó Người trong gia đình Cleary chúng ta Bao giờ cũng được dạy dỗ rằng Mọi người hãy cùng làm lụng vì lợi ích chung Mỗi người nghĩ đến mình sau cùng Anh cho rằng điều đó không đúng Phải làm sao cho mỗi người trước hết Có thể nghĩ đến mình Anh muốn đi bởi vì anh đã 17 tuổi Đã đến lúc anh xây dựng cuộc đời của anh Theo ý anh Vậy mà ba nói Không, gia đình cần con ở nhà Và anh phải làm theo lời ba Bởi vì còn lâu anh mới đủ 21 tuổi Maggie nghiêm trang gật đầu Cố hiểu cho được lời giảng giải ấy Thế này này Maggie ạ Anh đã nghĩ mãi Nghĩ đến nát óc ra rồi Anh đã quyết Anh sẽ đi Có thế thôi Anh biết em và mẹ rất cần anh Nhưng Bob sắp lớn rồi, còn ba và mấy thằng kia sẽ không mong nhớ anh đâu. Ba chỉ cần anh kiếm ra tiền thôi. Như vậy là anh chẳng còn yêu em và mẹ nữa chứ gì. Frank xoay người lại, bế con bé lên, lòng xốn sang một tình cảm trìu mến thiết tha và chua xót làm cậu đau khổ. Maggie, Maggie, em và mẹ là những người anh yêu nhất trên đời. Trời ơi, giá như em nhiều tuổi hơn thì anh sẽ nói với em nhiều điều. Nhưng có lẽ như thế lại còn hơn Em vẫn còn bé bỏng Có lẽ như thế còn hơn Cậu bỗng buông em ra Và gắng tự chủ Lắc lắc đầu Và gáy vào xúc gỗ Nuốt nước bọt ừng ực Môi run run Cuối cùng cậu nhìn em gái Rồi đây lớn lên em sẽ hiểu anh Anh đừng đi anh Frank ơi Con bé nhắc lại Frank bật ra tiếng cười giống như tiếng nức nở Ôi Maggie Chẳng lẽ em không nghe thấy anh nói gì sao? Thôi được, không sao Cần nhất là em đừng nói với ai rằng tối nay em đã gặp anh, nghe chưa? Anh không muốn mọi người nghĩ rằng em đã biết hết Em nghe thấy chứ, anh Frank Em nghe thấy hết, Maggie nói Mà em sẽ không nói gì với ai đâu, em thề như vậy Nhưng anh đi thì em tiếc lắm Nó còn quá nhỏ Và không biết nói lên cái điều phi lý đang vật vã trong tâm hồn nó frank đi thì nó còn có ai nữa chỉ có mình anh công nhiên yêu mến nó chỉ có mình anh đôi khi ôm nó và vuốt ve nó trước kia bố thường bế nó lên nhưng từ khi nó đi học bố không cho phép nó leo lên đuổi bố và ôm cổ bố bố nói con lớn rồi mcguy ạ con mẹ lúc nào cũng bận rộn với và hết sức mệt mỏi mẹ có bao nhiêu nỗi lo lắng những đứa con trai việc cửa việc nhà đối với mcguy Frank là người đáng yêu nhất. Anh như vì sao trên bầu trời hạn hẹp của nó, dường như chỉ có anh lấy làm vui sướng ngồi chơi nói chuyện với nó, và mọi chuyện anh đều giảng giải đến là dễ hiểu. Chính từ ngày Agnes bị mất tóc, Frank luôn luôn ở cạnh nó, và từ đó những đau buồn cay đắng nhất không đến nỗi làm tan lòng nát ruột. Có thể chịu đựng nổi cả đòn đánh bằng gậy, cả sơ Agatha, cả chấy vì Frank Biết cách vỗ về, an ủi Nhưng nó đứng lên và nén lòng mỉm cười Nếu anh nhất định cần phải đi Thì anh cứ đi, anh Frank ạ Cũng chẳng sao Còn em về giường ngủ, đi thôi Maggie Trong lúc mẹ chưa phát hiện ra em Đã biến đâu mất, chạy nhanh lên Lúc này mọi ý nghĩ bay biến khỏi đầu Maggie Nó cúi đầu, ngoặc lấy gấu chiếc áo ngủ đêm kéo gấu áo từ phía sau ra phía trước như thể quặp đuôi lại và cứ giữ như thế cắm đầu chạy. Chân đất bước thẳng lên những dăm gỗ sắc nhọn như có gai. Buổi sáng trở dậy thì Frank đã biến mất. Fia đến đánh thức Maggie, chị sầu não, nói nhát gừng. Maggie chồm dậy khỏi giường như bị bỏng, hấp tấp mặc áo và thậm chí không nhờ mẹ cải giúp vô số chiếc cúp. Trong bếp, Bọn con trai đã ngồi ở bàn, mặt mày cau có, nhưng ghế của đi bỏ trống, ghế của Frank cũng thế. Ăn sáng xong, Fia bảo tất cả bọn chúng ra khỏi bếp, và lúc đã ở sau nhà kho, Bob nói với Maggie việc vừa xảy ra. Frank trốn đi rồi, nó thì thào. Có lẽ anh ấy đi quê khai đấy thôi, Maggie đáp. Không phải đâu, đồ ngốc, anh ấy đi lính. Ôi tiếc rằng tao còn ít tuổi, không thì tao cũng đi theo anh ấy, anh ấy thật là sung sướng. Em lại tiếc là anh ấy đã đi Giá như anh ấy ở nhà thì hơn Bốp nhún vai Thế mới là con nhóc chẳng hiểu gì sất Trái lệ thường Mackie không nổi nóng về những lời xúc phạm như thế Nó vào nhà Có thể mẹ cần đến nó Fia đưa cho nó chiếc bàn là Và Mackie bắt đầu là những chiếc mùi xoa Ba đâu hả mẹ Nó hỏi Đi quê Khai Nơ Ba sẽ đưa anh Frank về chứ ạ Hãy thử giữ bí mật điều đó ở nhà này xem Fia giận dữ cằn nhằn. Không, bà không thể tìm được Frank ở Uekhiner nữa và ba cũng không hy vọng như thế. Bà sẽ đánh điện về Uekhiner cho cảnh sát và cấp chỉ huy quân sự. Họ sẽ điệu Frank về nhà. Ôi, mẹ ơi, họ mà tìm được Frank thì tốt quá. Con không muốn anh Frank bỏ chúng ta đi. Fia đổ lên bàn, khối nguyên vật liệu trong máy đánh bơ và dùng hai bàn sẻng gỗ đập một cách dữ dội vào cái khối nhỏ màu vàng xෙන් xẹt. Chẳng ai muốn Frank bỏ chúng ta mà đi, vì thế ba mới cố tìm cách đưa anh ấy về, môi chị run run, chỉ bắt đầu đập khối bơ càng mạnh hơn. Tội nghiệp Frank, tội nghiệp. Tội nghiệp Frank. Chị thở dài, quên hẳn Meggie. Nhưng tại sao, tại sao con cái lại phải đền bù cho những tội lỗi của chúng ta? Tội nghiệp Frank của tôi, nó quá cả nghĩ. Jordan chỉ nhận thấy Maggie ngừng là, chỉ mím chặt môi, không thốt lên lời nào nữa. Ba ngày sau, cảnh sát giải Frank về nhà. Viên trung sĩ giải cậu đi từ quê Khainer, nói với Patrick rằng Frank chống cự kịch liệt khi bị bắt giữ. Một chiến binh yên hùng ra trò đấy, vừa thấy rõ rằng quân đội đã được báo trước về mình, cậu ta bỏ chạy tức thì. Lao từ bậc tam cấp ra phố, hai người lính đuổi theo. Tôi đã tưởng cậu ta sẽ chạy biến mất. Nhưng cậu ta chẳng may lại đâm ngay vào đội tuần phòng của chúng tôi. Cậu ta đánh đấm như điên, năm người phải xông vào mới tra nổi còng vào tay cậu ta. Vừa nói viên trung sĩ vừa tháo cho Frank sợi xích nặng và đẩy cậu ta vào cổng xào. Frank suýt ngã, xô so vào pet đi và lùi phát lại như bị nọc châm. Bọn trẻ nhỏ đứng túm tụm cách đấy khoảng 10 bước sau lưng người lớn, từ góc nhà ngó ra và chờ đợi. Bốp, Jake và Huy Ghi thấp thỏm, hy vọng Frank lại xông vào ẩu đả. Steele, vốn tính hiền lành, bình tĩnh nhìn với vẻ thông cảm. Maggie thì tay ôm má, bóp chặt và vần vỏ má, sợ thất thần, chỉ lo có kẻ nào lại làm nhục Frank. Frank, quay về phía mẹ trước hết, nhìn thẳng vào mẹ. Trong đôi mắt đen của cậu hướng tới đón gặp đôi mắt xám của mẹ biểu lộ một niềm cảm thông u uất đau xót. Sự thân thiết thầm kín chưa bao giờ, chưa lần nào được nói ra thành lời. Cặp mắt xanh của Petty nung đốt cậu bằng cái nhìn cuồng nộ và khinh miệt. Nó nói lên rõ rệt, ta không hề chờ đợi điều gì khác ở mày. Và Frank gầm mặt xuống như thừa nhận cơn giận ấy là chính đáng. Từ nay, Petty sẽ không ban cho con trai một lời nào ngoài cái tối cần thiết mà phép lịch sự đòi hỏi. Nhưng khó khăn nhất đối với Frank là sắp mặt lũ em. Con chim rực rỡ đã bị đem trả về nhà một cách hổ nhục. Nó vẫn chưa có dịp vút lên trời cao. Cánh đã bị cắt cụt và tiếng hót tắt trong họng. Maggie chờ cho mẹ đi tua xong khắp lượt các buồng ngủ trước khi đi ngủ. Nó tuồn qua cửa sổ hé mở và chạy ra sân sau. Nó biết Frank sẽ lánh ra chỗ chứa cỏ khô, tránh xa bố và mọi luồng mắt tò mò. Frank, anh ở đâu? Anh Frank." Nó gọi thì thầm, tuy cũng khá to, len lỏi trong bóng tối mịt mù câm lặng của nhà kho, chân đi đất dò dẫm một cách tinh nhạy như con thú nhỏ để bước đúng chỗ. "Anh ở đây, Maggie." Một giọng mệt mỏi đáp lại, hoàn toàn không giống tiếng Frank tàn lụi, không sức sống. Con bé đến chỗ Frank nằm duỗi dài trên cỏ khô, nằm thu lu bên nách anh. Vươn hết tầm tay ôm lấy anh Hai lớn 1921-1928 Con đường này về Trogeda Không có gì gợi nhớ đến những ngày tuổi trẻ Đức cha Ranf de Bricassa nghĩ vậy Nheo mắt để khỏi quá trói Vì cái mui của chiếc Daimler khá mới Cha lái xe theo những vệt bánh xe gập ghềnh của con đường ngập trong cỏ cao ánh bạc. Đúng, đây không phải là island mến thương đầy sương mù và xanh tươi. Thế còn chính Rogeda ở vùng này thì sao? Đấy cũng không phải là bãi chiến trường và không phải là thủ phủ của chính quyền tối cao. Nhưng có phải vậy không nhỉ? Tính hài hước linh lợi mà thực ra cha đã học được thói quen đè nén nó, Lại vẽ lên với đức cha The Pricassa hình ảnh của Mary Carson, một Cromwell, mặc váy, luôn luôn giữ một thái độ ác cảm oai nghiêm có một không hai đối với tất cả mọi người, không trừ một ai. Ờ, mà so sánh như thế không phải là khoa trương lắm đâu. Hiển nhiên là nhân vật ấy có quyền lực không thua kém gì bất cứ vị tướng soái đầy quyền uy nào của thời trước và nắm trong tay vận mệnh của một số người đông đảo không kém gì sau những khoảnh hoành dương và khuynh diệp hiện ra cái cổng cuối cùng cha ranf cho xe dừng lại nhưng không tắt máy chụp lên đầu chiếc mũ rộng vành cũ nát và bạc màu cho đỡ giáp nắng cha ra khỏi xe mệt mỏi và sốt ruột kéo cái then sắt và mở toang cổng từ nhà thờ gillenboom đến khu trại ấp rogeda có hai mươi tám cái cổng và trước mỗi cổng phải dừng lại ra khỏi xe mở cổng lại ngồi vào tay lái cho xe qua cổng rồi dừng lại ra khỏi xe quay lại cài then cổng lại lên lái xe đi tiếp đến cổng sau bao nhiêu lần cha muốn bỏ qua ít ra là một nửa số nghi thức đó cứ phóng xe đi bỏ lại sau tất cả những cổng đó như một cái miệng há hoác ngạc nhiên nhưng làm như vậy thì ngay cả chiếc sắc đáng tôn sùng của cha cũng không ngăn được những chủ sở hữu các cổng đó lột ra đức cha. Tiếc rằng ngựa không nhanh bằng ô tô và không có cái ưu thế chẳng bao giờ biết mệt như ô tô, cưỡi ngựa thì có thể mở cổng và đóng cổng mà không xuống yên. Thùng mật nào cũng có một thìa nhựa đắng của nó. Cha nói và vỗ vào sườn chiếc ô tô khá mới của mình rồi cho xe đi tiếp. Bỏ lại đằng sau cái cổng đã đóng chặt Đến ấp chính còn một dặm nữa Toàn đồng cỏ xanh tươi Không có lấy một cái cây nhỏ Ngay cả dưới con mắt Của một người Ireland đã quen Với những lâu đài và biệt thự lộng lẫy Thì khu nhà ở này của Úc nom cũng vẫn bể thế Chủ nhân đã quá cố Của Rogeda Một điền trang cổ nhất và giàu nhất vùng Yêu mê mệt cơ nghiệp của mình Và xây tòa nhà tương xứng với nó Tòa nhà hai tầng, xây theo phong cách nghiêm nghị thời vua George, tạo bởi những khối sa thạch màu kem đẽo bằng tay, đưa về từ mỏ phía đông, cách đây 500 dặm. Những cửa sổ lớn, khung có hình trang trí, một hàng hiên rộng có những cột kim loại đánh đai lấy toàn bộ tầng dưới. Tất cả các cửa sổ, như một khung cảnh tuyệt đẹp, đều có cánh cửa bằng gỗ màu đen. Đấy không phải chỉ là để trang trí Mùa hè nóng nực, cánh cửa đóng lại Giữ cho buồng mát mẻ Bây giờ đã sang thu mái hàng hiên và các tường nhà mới Chỉ trăng một mạng lưới lá cây xanh dờn Nhưng sang xuân Loại đậu tía trồng từ nửa thế kỷ trước Khi mới xây xong nhà Sẽ rầm rộ nở những chùm hoa màu tím nhạt Tràn ngập khắp cả Bao quanh nhà là mấy Acre thảm cỏ được chăm sóc chu đáo Trên cái thảm xanh đều đặn ấy Giải rác những bồn hoa gọn gàng Theo kiểu anh Ngay cả lúc này, hoa cũng vẫn phô sắc rực rỡ. Hồng, quế trúc thơm, thược dược và cúc sushi. Một đội ngũ những bóng ma tuyệt diệu, những cây khuyên diệp thân cây gần như trắng, lá hẹp bản rung rinh ở tầm cao tới chục phút, che cho ngôi nhà tránh được cái nắng ác liệt. Những cành khuyên diệp có những dây hoa giấy màu tím rực rỡ quấn quýt xung quanh tạo nên một mái lều liền kín. Ngay cả những cách chứa nước kỳ quái, không thể thiếu được ở cái vùng nửa mọi sợ này cũng phủ một tấm áo khoác bằng bìm bìm địa phương giàu sức chịu đựng hồng bò lan và dây đậu tía và người ta xếp đặt khéo léo đến mức nom chúng không hẳn là vật thiết yếu thô kệch mà là thứ trang trí Michael Caxon đã quá cố yêu Iotrogeda của mình đến điên cuồng ông ta bố trí một lượng kết nước thừa dùng nghe đồn rằng nước đủ tưới các thảm cỏ và bồn hoa cho dù 10 năm liền không có lấy một giọt mưa. Người đi từ phía đồng cỏ đến, thì cái đập vào mắt trước hết là chính tòa nhà và những cây khuynh diệp rủ bóng xuống nhà, rồi khách để ý thấy ở hai bên và phía sau một chút còn có những căn nhà một tầng bằng sa thạch màu vàng nhạt nối với tòa nhà chính bằng những hành lang có mái cũng tràn ngập dây leo xanh tươi. Ở đây con đường lớn với những vệt bánh xe hằn sâu chuyển thành con đường nhánh trải đá răm chạy giữa các hàng cây, nó chạy vòng quanh tòa nhà ở phía bên. ở đây có một bãi tròn để xe, rồi dẫn ra xa hơn nữa tới chỗ mà cuộc sống thực dụng đang sụp sôi, sân nuôi gia súc, nhà kho, bãi xén lông cừu. tất cả những căn nhà ấy và những công việc gắn liền với chúng ẩn dưới bóng những cây hồ tiêu khổng lồ. trong thâm tâm, cha Ranf thích chúng hơn những cây khuynh diệp nhợt nhạt canh giữ nhà lớn lùm lá cây hồ tiêu dày rậm màu rất sáng không lúc nào ngớt tiếng ong vo ve hàm chứa một cái gì uể oải khoan hòa và thích hợp không chê vào đâu được với một trang trại ở giữa lòng nước úc cha ranf đỗ xe và đi về phía nhà ngay lúc đó ở hàng hiên khuôn mặt đầy tàn nhang của chị hầu phòng đã ngời lên nụ cười vô cùng hồ hởi chào đón cha chào chị mini cha nói kính chào đức cha Thật là hân hạnh được đón cha vào một ngày tuyệt đẹp như thế này. Ngữ âm của chị đích thực là của người Ireland. Một tay chị ta mở rộng cửa mời khách, tay kia đã đưa ra đón trước chiếc mũ cũ nát không xứng chút nào với chức sắc của người. Ở gian tiền sảnh rộng thanh thang tranh tối tranh sáng, sàn lát đá cẩm thạch và hàng tay vịn bọc đồng của cái cầu thang rộng sáng lấp lánh. Cha Ranf nán lại một lát, Cho đến khi mini nghiêng đầu mời cha vào phòng khách Mary Cardson ngồi trong chiếc ghế bành Bên cái cửa sổ mở cao phút Choán hết chiều cao 15 phút từ sàn đến trần nhà Và có lẽ không để ý đến cái lạnh từ bên ngoài tràn vào Mái tóc dày của bà ta gần như vẫn giữ nguyên màu hung trói rực thời son trẻ Trên làn da bị những vết tàn nhang làm cho thô đi Vẫn còn lộ ra cả những vệt nâu dấu vết của tuổi già Nhưng nếp nhăn thì không bao nhiêu so với tuổi 65, một mạng lưới thưa thớt mỏng manh như trên tấm chăn độn lông tơ may trần. Tính tình bất kham của người đàn bà này chỉ lộ ra ở những nếp hẳn sâu nổi bật từ hai cánh của cái mũi thẳng kiểu La Mã tới khóe miệng và ở cái nhìn lạnh lùng của cặp mắt xanh nhợt. Cha Ranf đi trên tấm thảm pháp đắt tiền và lặng lặng hôn tay bà chủ. Vóc người cao lớn và cử chỉ thoải mái, cha làm việc đó hết sức duyên dáng Lại thêm bộ áo thầy tu màu đen nghiêm nghị tạo cho toàn bộ vẻ ngoài của cha một vẻ thanh nhã đặc biệt. Cặp mắt không biểu lộ điều gì của Mary Carson thoáng lộ vẻ bối rối. Bà ta cố gắng lắm mới nén được nụ cười gượng. Cha dùng trà chứ, charanf Cái đó còn tùy theo bà có muốn dự lễ Misa không? Cha nói, rồi ngồi xuống trước mặt bà ta, bắt chéo chân lên, khiến cho dưới bộ áo thầy tu hiện ra chiếc quần đi ngựa và đôi ủng cao đến gối. Ở vùng này, cha xứ khó mà ăn vận khác được. Tôi đến nghe bà xưng tội và ban thánh thể cho bà, nhưng nếu bà muốn dự lễ Misa thì mấy phút nữa tôi sẵn sàng làm lễ. Tôi dùng bữa chậm lại một chút cũng chẳng sao. Cha quá tốt đối với tôi, thưa đức cha. Mary Carson nói với giọng tự mãn, bà ta hiểu rất rõ rằng, cũng như mọi người khác, cha có thái độ kính trọng như thế không phải là đối với bản thân bà ta, mà đối với tiền bạc của bà ta. Xin mời cha dùng trà, bà ta nói tiếp, tôi chỉ cần xưng tội và được giải tội là đủ lắm rồi. Gương mặt cha không hề thoáng lộ vẻ bực bội, sứ đạo này là một trường học rất tốt, dạy cho người ta tính tự chủ. Mỗi khi có dịp để ngoi ra khỏi thân phận thấp kém mà cha đã xa vào do tính tình quá nóng này của mình thì cha sẽ không phạm sai lầm lần nữa. Nếu tiến hành trò chơi một cách tinh vi thì có thể bà lão này là câu trả lời cho những lời cầu nguyện của cha. Thưa Đức cha, phải thú thật với cha rằng tôi rất hài lòng về năm vừa qua, bà ta nói. Cha là đứng chăn chiên xứng đáng hơn nhiều so với cha Kenley đã quá cố. Cầu chúa làm cho linh hồn ông ta giữa nát ra. Nói mấy lời cuối cùng này, giọng bà ta bỗng bộc lộ sự hằn thù dữ tợn. Charanf ngước đôi mắt long lanh vui vẻ lên nhìn bà ta. Mrs. Cardson quý mến, bà nói ra những tình cảm không hợp lắm với người công giáo. Nhưng tôi nói sự thật, lão già là con sâu rượu và tôi tin chắc rằng Chúa sẽ làm cho linh hồn lão giữa nát ra, cũng như rượu đã làm cho thể xác lão giữa nát. Bà ta nghi người về phía linh mục. Trong năm nay tôi đã được biết khá rõ về cha và hẳn là tôi có quyền nêu ra với cha mấy câu hỏi. Cha thấy thế nào? Xét cho cùng, ở Rogeda cha sống thoải mái, nghiên cứu việc chăn nuôi, luyện tài cưỡi ngựa cho hoàn hảo, không phải sống tạm bợ như ở Jin Lee. Tất nhiên chính tôi mời cha đến, nhưng tôi có quyền được nghe một số câu trả lời chứ? Cha nghĩ sao? Chẳng lấy gì làm thú vị lắm khi phải nghe sự nhắc nhở đó. Cha Ranf chịu ơn bà ta nhiều điều, nhưng từ lâu cha vẫn chờ đến lúc bà ta cho rằng bà ta đã có đủ quyền lực đối với cha và bắt đầu đề ra những đòi hỏi nào đó. Cố nhiên, đấy là quyền của bà, Mrs. ạ. Tôi vô cùng biết ơn bà về việc tôi được về Trogeda và những món quà bà tặng, ngựa, ô tô. Cha bao nhiêu tuổi? Bà ta hỏi, không chuyển tiếp gì cả. 28. Ít hơn tôi tưởng. Dù sao những linh mục như cha thường không bị đưa về cái xó xỉnh như Jin Lee. Cha phạm tội gì mà bị đẩy về một nơi hẻo lánh như thế? Tôi đã xúc phạm đến Đức Giám Mục. Cha đáp một cách bình tĩnh, miệng mỉm cười. Ồ, oh, thế thì không phải chuyện đùa. Nhưng tôi nghĩ đấng chăn chiên có tài năng như cha hẳn không lấy gì làm vui khi bị kẹt ở một nơi như Jilenbun. Đấy là ý chúa. Nhảm nhí. Cha bị đưa đến đây hoàn toàn do chỗ yếu của con người, của cha và của Đức Sám Mục. Chỉ có giáo hoàng La Mã là không bao giờ sai lầm. Chỗ của cha hoàn toàn không phải ở Xin Tất cả chúng tôi ở đây đều hiểu điều đó. Mặc dù để đổi mới đi cho đỡ tẻ, có được một cha linh hồn như thế thì thật là tuyệt. Thường thường người ta cử đến đây cho chúng tôi những người không may, không một xu dính túi, từ lúc còn trẻ cũng chỉ có một con đường đi làm linh mục. Còn cha đáng phải giữ một chỗ nào đó trong giới cao cấp nhất của nhà thờ, chứ tuyệt nhiên không phải là ở đây cùng với ngựa và cừu. Bộ hồng y rất hợp với cha. Tôi e rằng không có hy vọng ấy. Theo tôi nghĩ, Đức, Tổng Giám Mục, đấng khâm mạng giáo hoàng La Mã, không hay nhớ tới sứ đạo xa xôi như thế và hẳn sẽ không tìm những vị hồng y xứng đáng ở đây. Nhưng có khi còn tệ hơn nữa kia. Còn ở đây tôi có bà và có Drogheda. Bà ta tiếp nhận lời tán dương công khai đó đúng như cha dự tính. Điều thú vị là cha đẹp trai như thế, ân cần như thế, thông minh và hóm hình như thế. Đúng, quả thật là cha có thể trở thành một đức hồng y tuyệt diệu. Từ thùa có ý thức về cuộc đời, chưa bao giờ bà ta gặp một người đẹp trai đến thế mà lại có thái độ độc đáo như thế đối với sự đẹp trai của mình. Cố nhiên, cha không thể không biết mình đẹp trai như thế nào. Thân hình cao lớn, vóc dáng tuyệt mỹ, khuôn mặt quý phái thanh tú, toàn bộ ngoại hình của cha là một sự hài hòa và hoàn mỹ tuyệt vời. Không phải mọi tạo vật của Chúa đều được Chúa ban thưởng hậu như thế. Toàn bộ thân hình cha, từ mái tóc xoăn lượn sóng và cặp mắt xanh kỳ diệu cho đến đôi bàn tay và bàn chân nhỏ nhắn thanh nhã đều thực sự là hoàn hảo cha không thể không có ý thức về điều đó. tuy nhiên ở cha có một vẻ phiêu diêu thế nào đó, bằng một cách nào đó chắc khiến người ta cảm thấy rằng cha chưa từng bao giờ và sẽ không bao giờ là nô lệ cho hình dáng của mình, không để lương tâm cắn rứt. cha lợi dụng cái đó nếu cần, nếu nó giúp cha đạt mục đích nào đó, nhưng tuyệt nhiên không chiêm ngưỡng mình. nói đúng hơn, cha có thái độ tuồng như những kẻ có thể bị cái gì như thể là cám dỗ. Những kẻ thậm chí không đáng cho ta khinh bỉ. Phải, Mary Casson sẵn lòng trả một giá đắt nếu như dò biết được trong quá khứ cái gì đã làm cho cha Ranf de Priscasa thành người như thế. Lạ thật, không hiểu sao có rất nhiều thầy tu đẹp như Adonis và có sức cám dỗ không thể cưỡng lại nổi đối với phụ nữ như Don Juan. Có lẽ họ thề không lấy vợ vì sợ rằng sức hấp dẫn như thế của họ có thể gây nên tai họa chăng? Vì lẽ gì cha cam chịu ở Gilenburg, bà ta hỏi. Thả bỏ chức thánh chẳng hơn là chịu như thế sao? Với tài năng như thế, cha có thể vừa trở nên giàu có vừa đạt được quyền thế trong bất cứ lĩnh vực nào và đừng có cam kết với tôi rằng cha không hám quyền lực, ít ra là hám quyền lực. Cha nhớn cao lông mày trái. Miss Cardson quý mến. Bà là người công giáo. Bà biết lời thề của tôi là không thể phá bỏ được. Tôi sẽ là linh mục cho đến lúc chết. Tôi không thể phản bội lời thề. Bà ta phì một tiếng khinh bỉ. Này, thôi đi. Chẳng lẽ cha thật sự tin rằng nếu cha từ bỏ chức thánh thì cha sẽ bị xét đánh chết hay sẽ bị kẻ nào dùng chó và súng săn đuổi cha ư? Tất nhiên là Không. Cũng như tôi không tin bà kém thông minh đến nỗi tưởng đâu tôi không dám rời bỏ nhà thờ là vì sợ trừng phạt. Ô hô, cha thật là ác khẩu, cha đờ Pricassa. Thế thì cái gì trói buộc cha? Vì lẽ gì cha vui lòng chịu đựng bụi bậm, nóng nực và ruồi ở đây? Biết đâu cái nạn khổ sai của cha ở Xin Li lại chẳng là khổ sai trung thân? Trong giây lát, cặp mắt xanh của cha sầm tối. Nhưng cha mỉm cười và nhìn người đối thoại với mình bằng cái nhìn thương hại Bà thực là một người an ủi đại tài Cha ngước mắt lên trần thở dài Tôi đã được chuẩn bị cho việc phụng thờ Chúa từ lúc còn trong nôi Nhưng không phải chỉ có thế mà thôi Tôi là cái bình, Missy Các ạ Và có những giờ tôi tràn đầy Chúa Nếu tôi là người nô bộc tận tụy nhất của nhà thờ Tôi sẽ không bao giờ trống rỗng Sự tràn đầy ấy, sự hợp nhất với Chúa không tùy thuộc vào việc tôi ở đâu. Nó đến với tôi bất kể tôi ở Gilenbuun hay ở trong cung điện của Đức giám mục. Nhưng diễn giải tình cảm đó bằng lời khó vô cùng, bởi vì ngay cả với người tu hành, nó cũng là một bí mật vĩ đại. Quà của Chúa ban cho, không mấy người được nếm, thế đấy. Từ bỏ cái đó ư? Tôi không thể làm như thế được. Như vậy đó là quyền uy phải không? Nhưng tại sao Nó lại được trao cho chính các linh mục. Theo cha, con người có được quyền uy chỉ vì trong thời gian làm lễ hết sức mỏi mệt và dài răng dặc người đó được sức giàu thánh ư. Vì lẽ gì cha tưởng như thế? Cha lắc đầu. Bà, trước khi được phong chức thánh và nhiều năm chuẩn bị cẩn thận linh hồn mình để có thể trở thành cái bình của Chúa, cần phải xứng đáng với ân huệ ấy. Đấy là sự khó từng ngày, từng giờ. Đây là ý nghĩa lời thề của tu sĩ, bà không hiểu sao. Sao cho không một cái gì trần tục có thể đứng giữa người phụng sự nhà thờ và trạng thái linh hồn của người đó, dù là tình yêu phụ nữ, lòng ham tiền hay không muốn khuất lụy người khác. Nghèo, không có gì mới đối với tôi. Tôi sinh ra trong một gia đình không giàu có, giữ mình thanh sạch, chẳng có gì là khó đối với tôi. Còn sự khuất lụy đối với tôi, đó là một trong ba nhiệm vụ khó nhất. Nhưng tôi làm được vì nếu tôi đặt mình cao hơn bổn phận làm cái bình của Chúa thì tôi hỏng rồi. Tôi khuất lụy nếu cần tôi sẵn lòng chịu đựng Jilenbo cho đến những ngày cuối đời. Thế thì cha thật ngốc nghếch Bà ta nói Tôi cũng cho rằng có những cái quan trọng hơn cả các ải nhân tình nhưng vai trò cái bình của Chúa không nằm trong số đó. Kỳ lạ thật chưa bao giờ tôi nghĩ rằng cha sốt mến đạo đến như thế. Tôi có cảm giác rằng Những nghi ngờ cũng không xa lạ với cha Những cái đó cũng không xa lạ với tôi Người nào có suy nghĩ mà lại không biết nghi ngờ Vì thế, đôi khi tôi cũng cảm thấy trống sống Cha phóng tầm mắt qua phía trên đầu bà ta Nhìn một cái gì mà mắt bà ta không thấu tới được Bà có biết rằng tôi sẽ từ bỏ mọi ham muốn của mình Mọi dự định háo xanh Miễn là trở thành một linh mục thật sự hoàn hảo không? Sự hoàn hảo Về bất cứ điều gì cũng chán chết đi được, Mary Carson nói. Còn về tôi thì thiếu hoàn hảo một chút, tôi lại thích hơn. Cha bật cười nhìn bà ta với vẻ thán phục và không chút ghen tị, khỏi phải nói Mary Carson là một phụ nữ xuất mươi 33 năm trước, bà ta quá chồng, đứa con trai duy nhất của bà ta chết từ lúc còn ấu thơ. Do địa vị đặc biệt của mình trong xã hội Jilenboulos, Bà ta không ưng thuận Ngay cả những kẻ háo xanh nhất Muốn cầu hôn và chinh phục trái tim bà ta Bởi vì Là vợ quá của Michael casson Đương nhiên bà ta là bà hoàng Của những vùng này Còn nếu đi lấy một người nào đó Bà ta sẽ phải trao quyền cho người đó Về tất cả sản nghiệp của mình Không Chơi cây đàn thứ hai trong cuộc đời Không phải là việc của Mary casson Bà ta khước từ những thú vui xác thịt Thích làm bà chúa chuyên quyền hơn Còn về việc kiếm một người tình Thì không nên nghĩ gì đến ở Jilinbo Những chuyện ngồi lê đôi mách truyền đi nhanh như điện Mà bà ta hoàn toàn không khát khao chứng tỏ rằng Bà ta không xa lạ với sự yếu đuối của con người Nhưng bây giờ bà ta đã khá già Người ta vẫn cho rằng Đây là cái tuổi mà những thôi thúc về xác thịt đã lùi và dĩ vãng Nếu vị linh mục trẻ tuổi mới đến luôn luôn mẫn cán Làm bổn phận cha linh hồn của bà ta và bà ta thường cho lòng nhiệt thành của cha những món quà nhỏ như chiếc ô tô, thì chẳng có gì là không phải phép. Suốt đời mình, Mary Carson là chỗ dựa không gì lay chuyển được của nhà thờ công giáo. Bà ta ủng hộ chu đáo sứ đạo của mình và cha xứ ngay cả khi cha Kenly vừa đọc kinh cầu nguyện trong buổi lễ, vừa nức lên vì say rượu. Bà ta không phải là người duy nhất ái mộ người thế chân cha Kenly cha Ranf de Picasso xứng đáng được toàn thể giáo dân quý trọng. Điều này thì người giàu cũng như người nghèo đều nhất trí Nếu giáo dân ở các vùng xa không thể đến Xinli trình cha thì cha thân hành đến thăm họ. Hồi Mary Carson chưa tặng chiếc ô tô thì cha đi ngựa. Do tính nhẫn nại và nhân hậu của cha, mọi người đều có thiện cảm với cha. Một số người thành thật yêu mến cha Martin King ở Bugela không tiếc tiền mua sắm đồ đạc mới cho ngôi nhà ở của nhà chung Dominic Oroc ở Deep Bend Deep Bend trả tiền thuê một bà quản gia tuyệt giỏi Vậy là ngự trên bệ cao tuổi tác và địa vị của mình Mary Carson tha hồ thường xuyên gặp gỡ cha Ranf mà không e ngại gì thật là thú vị được đưa tài sắc sảo với một đối thủ cũng tinh nhạy như thế thật là thú vị khi vượt được ông ta về trí sáng suốt thực ra chưa bao giờ bà ta tin chắc là mình thực sự vượt hơn ông ta Này nhé Cha vừa nói rằng vị khâm mạng giáo hoàng chắc là không mấy khi nhớ đến sứ đạo xa xôi như thế. Bà ta vừa nói, vừa ngồi lọt sâu hơn nữa vào ghế bành. Vậy thì, theo ý cha, cái gì có thể làm cho Đức Cha thánh thiện này sừng sốt đến nỗi ngài đã làm cho Jin Lee thành cái trục hoạt động của mình? Cha Ranf nhích mép cười không vui. Quả tình là tôi không biết, có cái gì phi thường chăng? Việc bất ngờ cứu một nghìn linh hồn một lúc Cái tài chữa lành những người thọt và người mù đột nhiên bộc lộ ra. Nhưng thời của phép màu đã qua rồi. Này, thôi đi, điều đó thì tôi rất lấy làm ngờ, chẳng qua là Chúa Trời đã thay đổi kỹ thuật. Ngày nay, Ngài sử dụng đồng tiền. Bà là một phụ nữ chân cháo, có lẽ vì thế mà tôi rất mến bà, Mrs. ạ Tên tôi là Mary, xin cứ gọi tôi là Mary thôi. Cô hầu phòng mini đẩy cái bàn trà vào phòng đúng lúc, cha The Pricassa thốt lên. Cảm ơn bà, Mary. Trước những chiếc bánh tráng nóng hồi và bánh mì rán với cá chồng, Mary Carson thở dài. Tôi muốn hôm nay cha cầu nguyện cho tôi sốt sắng gấp đôi, cha Ran quý mến ạ Xin gọi tôi là Ran thôi. Cha nói, đoạn nói thêm. Không phải không có phần xanh mãnh. Quả tình tôi không biết... Tôi có thể cầu nguyện cho bà nhiệt tâm hơn mọi khi không, nhưng tôi sẽ thử xem. Ôi, cha có duyên quá đi thôi. Hay đấy là lời ám chỉ độc địa? Nói chung tôi không thích sự phỉnh nịnh lộ liễu, nhưng với cha thì không bao giờ biết rõ được. Có lẽ trong sự lộ liễu đó có ẩn một ý nghĩa sâu hơn chăng? Một thứ mồi nhử nào đó, một túm cỏ trước mũi con lừa. Thực ra cha nghĩ về tôi, cha de Bricassa. Điều đó chẳng bao giờ tôi nhận ra, Cha chẳng bao giờ thiếu tế nhị đến mức nói thật với tôi, phải thế không? Cha thật là đáng yêu, thật là hấp dẫn. Nhưng cha có trách nhiệm cầu nguyện cho tôi. Tôi già rồi và phạm nhiều tội lỗi. Tất cả chúng ta đều không trẻ lại được và tôi cũng có tội lỗi. Bà ta bật lên tiếng cười cụt lủn. Tôi sẵn lòng trả một giá đắt để biết được những tội lỗi của cha. Đúng thế đấy, cha có thể tin như vậy. Bà ta im lặng một lát Rồi đột ngột chuyển sang chuyện khác Tôi lại không còn người quản cừu nữa rồi Lại thay nữa ư Năm ngoái đã thay năm người Ngày càng khó tìm người làm tử tế Nhưng nghe đồn bà chủ Cũng không lấy gì làm ân cần Và hào phóng cho lắm Sức sược chưa Bà ta la lên và bật cười Thế ai mua cho cha chiếc Daimler còn mới Để cha khỏi phải đi ngựa Đúng Nhưng tôi cầu nguyện nhiệt tâm như thế Cho bà được rỗi linh hồn kia mà Giá như Michael có được một nửa trí tuệ Của sự cứng rắn của cha Thì chắc là tôi sẽ yêu ông ấy Mary Cacson bỗng nói Mặt bà ta trở nên dữ tợn Và đầy vẻ khinh miệt Cha nghĩ sao? Tôi không có ai là ruột thịt Và tôi phải để lại tiền bạc và đất đai của tôi Cho nhà thờ chăng? Tôi chẳng biết gì về chuyện này Trần điềm tĩnh trả lời Và rót thêm trà cho mình Xin lưu ý rằng tôi có người em trai Một ông bố tốt số có nhiều con trai, rất mừng cho bà, linh mục tuyên bố hết sức nghiêm trang. Khi tôi đi lấy chồng, tôi không có một xu dính túi và tôi biết rằng ở Ireland, tôi không thể mảy may thay đổi được thân phận mình bằng cách kiếm một tấm chồng. Ở đấy, muốn câu được một ông chồng giàu thì mình phải là người được giáo dục chu đáo, con nhà dòng dõi và có những mối quen biết. Tôi làm lụng như một con tù khổ sai cho đến khi tích được đủ tiền mua vé đến một nước mà những người phong lưu không kỹ tính lắm. Khi đến đây, tôi chỉ có khuôn mặt cùng với thân hình và nhiều trí tuệ hơn mức người ta thường chờ đợi ở một người đàn bà. Như vậy là đủ để vồ được một gã nhà giàu ngốc nghếch Michael Cardson. Y mê say tôi đắm đuối cho đến lúc chết. Em trai tôi kém tôi 11 tuổi, vậy là bây giờ chú ấy 54 bốn Quý vị và các bạn đang nghe sách tại thư viện sách nói.vn, thư viện sách nói.vn. Gia dân trí. Dân khí, Rài Hậu dân, dân sinh. Cả nhà tôi chỉ còn có hai người. Tôi gần như không biết nó. Khi tôi rời khỏi Coloai, nó còn nhỏ tuổi. Bây giờ nó ở New Zealand, nhưng nếu nó chuyển đến đây để tìm cách làm giàu thì nó không thành công được. Tối hôm qua, khi người chăn gia súc từ trại đến trình với tôi rằng Arthur Tevye gói ghém hành lý và đòi tính công xá thì tôi chợt nghĩ đến Patrick. Tôi đang về già, vậy mà bên cạnh tôi không người ruột thịt nào cả. Còn Petty thì có kinh nghiệm. Chú ấy biết khai thác đất đai, nhưng không có đất và chẳng có tiền mua đất. Tôi mới nảy ra ý nghĩ rằng tại sao không viết thư bảo chú ấy đến đây và đưa cả các con trai đến. Sau khi tôi chết thì cả trogeda và... Missa Limited sẽ là của chú ấy. Dù sao chú ấy là người ruột thịt duy nhất gần tôi hơn bất cứ người họ hàng nào ở Ireland, loại họ hàng Salaxaler mà thậm chí tôi không hề biết họ. Bà ta mỉm cười. Chờ đợi thì thật khờ dại phải không? Ở đâu cũng vẫn làm ăn, chú ấy có thể đến thẳng đây ngay bây giờ tập cho quen nuôi cừu trên đồng bằng đất đen của chúng ta. Đây không phải là New Zealand, mọi cái đều khác. Như thế, sau khi tôi qua đời, chú ấy sẽ cảm thấy hoàn toàn bình tĩnh trong vai trò ông chủ. Bà ta cúi đầu xuống và liếc ngang chăm chú nhìn Linh Mục bằng con mắt tinh tường. Lạ thật, sao bà không nghĩ đến chuyện ấy từ trước nữa? Cha nói, tôi có nghĩ đấy, nhưng cho đến thời gian gần đây tôi hoàn toàn không muốn để lũ dòi bọ chỉ rình cho tôi chết đi. Còn bây giờ, hình như giờ chết của tôi đang đến gần, tôi có cảm giác rằng, ờ... Uh, Mà tôi chẳng biết nữa, có lẽ sẽ dễ chịu khi xung quanh không phải là những người xa lạ mà là người máu mù ruột thịt. Có chuyện gì vậy? Bà có cảm giác là bà ốm nặng chăng? Gerard hỏi nhanh và mắt cha lộ vẻ lo ngại thật sự. Mary Carson nhún vai, tôi hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng khi đã đến tuổi 65 thì vẫn có cái gì bất thường. Bỗng nhiên ta hiểu, tuổi già không phải là cái gì đó có thể xảy ra với ta mà là cái đã xảy ra rồi. Vâng, tôi hiểu, bà có lý Bà sẽ được khuy khỏa khi nghe thấy trong nhà vang lên những giọng nói trẻ trung Ồ không, họ sẽ không ở đây, bà ta bác lại Họ sẽ ở ngôi nhà của người quản cừu bên sông, cách xa tôi một chút Tôi chẳng thú gì trẻ con và tiếng la thét của trẻ con Bà đối xử với người em trai duy nhất như thế mà không biết ngưỡng ư, Mary tuy ông ấy ít tuổi hơn bà nhiều Chú ấy sẽ thừa hưởng toàn bộ tài sản của tôi Vậy thì trước hết hãy lao động đi đã Mary Carson nói sẵn giọng. Một tuần trước khi Maggie tròn 9 tuổi Fiona Cleary sinh thêm một con trai nữa Nhưng trước khi chị cho rằng chị may mắn Mấy năm trời không có thêm đứa nào nữa Chỉ có hai lần sẩy thai Mới 9 tuổi Maggie đã thành người giúp việc thực sự Còn Fiona đã ngoài 40 Không còn trẻ trung gì chừa đẻ đã là việc quá sức chị. Và thằng Heronder sinh ra đã yếu đuối, lần đầu tiên trong đời sống của gia đình, bác sĩ thường xuyên đến nhà. Như thường tình, tai họa nối tiếp tai họa sau chiến tranh, trong nông nghiệp sự phồn thịnh nhường chỗ cho suy thoái, ngày càng khó tìm việc làm. Một buổi tối sau bữa ăn, ông già Angus McWater đem đến nhà Cleary một bức điện và Petty, hai tay run run mở ra xem. Nhưng bức điện thường không đem đến tin lành. Bọn trẻ con trai chen trúc xung quanh, riêng Frank cầm lấy chén trà và ra khỏi phòng ăn. Fia đưa mắt nhìn theo và quay lại khi nghe thấy đi kêu lên một tiếng. Có chuyện gì vậy? Chị hỏi. đi nhìn tờ giấy bằng cặp mắt như thể nó báo tin ai qua đời. Đây là điện của Asipander, ông ta không cần chúng ta nữa. Bob hung hăng đấm tay xuống bàn đánh dầm một cái đã từ lâu nó mơ ước được cùng đi với bố làm thợ phụ xé lông cừu và việc đó phải được khởi đầu ở trại của Asibander Tại sao ông ta lại chơi xỏ chúng ta như vậy, hà ba? lẽ ra ngày mai chúng ta bắt đầu làm rồi kia mà. Ông ta không biết rõ tại sao, bố ạ. chắc là có một thằng khốn kiếp nào nhận làm lấy công rẻ hơn và hớt tay trên của ta. ôi chao, petty, phia thở dài. Trong cái nồi cạnh bếp, thằng bé hen cất tiếng khóc, nhưng Fia chưa kịp nhúc nhích thì Maggie đã ở cạnh nó. Frank trở lại, tay cầm chén trà, đứng trên ngưỡng cửa và nhìn bố không dứt. Hừm, rõ ràng là tôi sẽ phải đến hỏi chuyện với ông Asibander thôi. Cuối cùng Pet đi nói, bây giờ tìm chỗ làm khác thì muộn rồi, nhưng ông ta phải giải thích rõ ràng tại sao ông ta lại chơi sỏ tôi như vậy. Ta hãy hy vọng rằng tạm thời ta sẽ tìm được việc bắt sữa ở nơi nào đó, rồi đến tháng 7 thì sẽ bắt đầu xén lông cừu ở trại Winloby. Từ đống tã lót để ở cạnh bếp lò cho ấm, Maggie lôi ra một chiếc tã, trải cẩn thận trên chiếc bàn làm việc. Bé đứa em đang khóc ra khỏi cái nôi đan. Trên đầu nó là một túm tóc thưa thớt, rực rỡ ánh vàng, hệt như tất cả các con Cleary. Maggie thay tả lót cho em nhanh nhẹn và khéo léo, không kém gì mẹ. Mẹ Maggie bé bỏng, Frank trêu gẹo. Nói thế, cô bé cáu kỉnh đáp lại, em chỉ giúp mẹ thôi chứ. Anh biết, Frank dịu giọng nói, em của anh tinh khôn lắm, bé Maggie ạ. Cậu kéo dải băng bằng lụa trắng ở gáy em và vén nó về một bên. Maggie ngước đôi mắt to màu xám nhìn anh với niềm yêu thương vô hạn. Phía trên mái đầu bé nhỏ lắc lư của đứa hải nhi Gương mặt con bé non gần như người lớn Trái tim Frank xe lại Tại sao cái việc đó lại chút lên vai nó Bản thân nó vẫn còn là con nít Lẽ ra nó chỉ chăm bẵm búp bê thôi Nhưng bây giờ búp bê đã bị quên lãng Bị tống vào buồn ngủ Nếu như không vì Maggie và mẹ Thì Frank đã bỏ nhà ra đi từ lâu rồi Cậu cao có nhìn bố Đây chính là kẻ có lỗi đã làm cho gia đình thêm một sinh mạng nữa và mọi việc lộn nhào hết. Bây giờ ông bố không được nhận vào làm ở cái trại mà xưa nay ông vẫn xén lông cừu. Thế là đáng đời. Không hiểu sao, những đứa em trai khác cũng như cả Mackie đều không gợi cho cậu những ý nghĩ như Hen. Nhưng lần này khi eo lưng mẹ bắt đầu phình ra thì Frank đã đủ tư cách là người lớn chính cậu đã có thể lấy vợ và làm bố mọi người trừ bé mackie đều cảm thấy ngượng ngập đặc biệt mẹ mấy đứa con trai bé nhìn trộm mẹ và mẹ sợ sệt co rúm người lại thẹn thùng đưa mắt nhìn đi nơi khác và không thể chịu đựng nổi cái nhìn của frank không một người phụ nữ nào đáng phải chịu đựng khổ như thế lần thứ một nghìn frank tự nhủ như vậy khi nhớ tới tiếng zen la vang ra từ buồng ngủ của mẹ trong cái đêm hen xa đời frank lúc ấy đã là người lớn không bị đưa sang các nhà hàng xóm như những đứa kia còn bây giờ bố mất việc bị tống cổ đi đáng đời ông ta người đứng đắn thì đã để cho vợ yên thân người mẹ nhìn pet đi qua suốt cả cái bàn dài dưới ánh sáng ngọn đèn điện mới mắc mái tóc của chị hệt như bó sợi bằng vàng khuôn mặt trông nghiêng đều đặn đẹp không thể tả được duyên cớ làm sao Mà một phụ nữ kiều diễm duyên dáng nhường ấy lại đi lấy một gã lang thang thợ xén lông cừu sinh trưởng ở vùng đầm lầy Goluai. Và chị hoài đời ở đây, cũng như bộ đồ ăn bằng sứ mỏng mảnh của chị, những tấm khăn bàn bằng vải gai đẹp đẽ và những tấm thảm ba tư trong phòng khách, chẳng ai nhìn thấy những thứ đó vì vợ những người như đi lánh chị. Trước mặt chị, họ ngượng ngập, họ bỗng nhận thấy họ hay la lối quá, Họ quê kệch và không biết dùng bộ đồ ăn thế nào nếu trong đó có quá một cái dĩa. Đôi khi ngày Chủ nhật, bà mẹ ngồi một mình trong phòng khách, bên cố đàn clavecin nhỏ bé cạnh cửa sổ và chơi đàn. Mặc dù do không có lúc nào rảnh rỗi để tập luyện, ngón tay chị đã mất sự lẹ làng từ lâu và bây giờ chị chỉ chơi được những vở kịch ngắn hết sức đơn giản. Nhưng những giờ như thế... Frank nấp dưới cửa sổ trong bụi tử đinh hương và loa kèn nhắm mắt lại mà nghe. Khi ấy, cậu mường tượng thấy mẹ mặc chiếc áo dài lướt thướt lộng lẫy bằng hàng sen màu hồng nhạt hết sức mềm mại, ngồi bên chiếc đàn clavecin trong căn phòng lớn màu ngà voi dưới ánh hào quang lung linh của những cây nến. Trên cái giá nến tráng lệ, hình ảnh ấy khiến cậu muốn khóc, nhưng bây giờ cậu không bao giờ khóc nữa. Kể từ buổi tối đáng ghi nhớ ấy trong nhà kho từ khi cảnh sát bắt cậu trở về nhà. Mickey lại đặt hen vào nôi và đến chỗ mẹ. Cả con bé này cũng sẽ hoài đời. Cũng dáng hình trông nghiêng thanh tú kiêu kỳ như thế. Cả đôi tay cũng như cái thân hình còn hoàn toàn trẻ con của nó cũng có cái gì thừa hưởng của mẹ. Lớn lên nó cũng sẽ giống mẹ như đúc. Và ai sẽ lấy nó? Cũng lại một gã thợ xén lông cừu người Ireland nào đó Hay một thằng cha thô lỗ đần độn ở gần Uekhainer Nó đáng được hưởng một số phận tốt đẹp nhất Nhưng nó sinh ra không phải để lãnh nhận cái tốt đẹp nhất Không có lối thoát nào cả Mọi người đều nói như thế Mỗi một năm càng thấy rõ Một cách không thể cứu vãn được rằng đấy là sự thật Bây giờ cảm thấy cái nhìn của Frank Cả Fia và Maggie đều quay lại Tặng cho Frank một nụ cười trìu mến khôn tả Phụ nữ chỉ cười như thế với những người yêu quý nhất. Frank đặt cái chén lên bàn và ra ngoài cho chó ăn. Giá như cậu có thể khóc hoặc giết một người nào đó. Muốn ra sao thì xa, miễn là thoát khỏi nỗi đau đớn này. Ba ngày sau, Petty mất việc ở trại của Asibander thì có thư của Mary Caxon. Anh đọc ngay ở bưu điện Weichiner khi vừa nhận được và nhảy chân sáo trở về nhà như đứa trẻ con. Chúng ta sẽ đi Úc. Anh gào lên và vung vẩy tờ giấy vê lanh, quý giá trước cả gia đình đang sững sờ. Im lặng, mọi con mắt đổ dồn vào Petty. Ánh mắt Fiona lộ vẻ sợ hãi, ánh mắt Maggie cũng thế, nhưng mắt những thằng bé bừng lên niềm vui sướng, còn mắt Frank rực lên như hai hòn than. Petty, nhưng tại sao bà ta bỗng nhớ tới mình sau gần ấy năm? Đọc xong thư Fia hỏi, không phải ngày hôm qua bà ta mới giàu và sống một thân một mình. Tôi không nhớ có lần nào bà ta ngỏ ý giúp đỡ chúng ta. Hình như bà ấy sợ phải chết trong cảnh cô đơn, Betty nói. Không chỉ cốt làm cho vợ yên tâm mà cho cả mình nữa. Mình thấy bà ta viết đấy chứ. Tôi không còn trẻ nữa. Chú và các con trai của chú là người thừa kế tài sản của tôi. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên gặp nhau trong lúc tôi còn sống. Đã đến lúc chú cần học cách quản lý tài sản mà chú được thừa kế. Tôi định để chú làm người quản cửu. Đấy là cách thực tập tốt nhất, các con trai lớn của chú có thể làm người chăn cừu, Rogeda sẽ trở thành một cơ sở sản xuất gia đình, sẽ có thể không cần dùng đến người ngoài. Thế bà ta không biết gì về việc bà ta sẽ gửi tiền đi đường cho chúng ta à? Fia hỏi, Petty vươn thẳng người, anh nói sẵn giọng. Tôi không nghĩ đến chuyện vòi vĩnh bà ta, chúng ta sẽ đến Úc bằng tiền của mình, tôi có dành dụm được một ít đủ dùng. Nhưng theo ý tôi Bà ta nên trả phí tổn đi đường cho chúng ta Pia khăng khăng nhắc lại Khiến cả nhà ngạc nhiên và bối rối Chị không hay cãi lại chồng Có lẽ gì mình vứt bỏ hết mọi thứ ở đây Và đến làm cho bà ta Chỉ vì bà ta hứa hẹn với mình điều đó trong thư Trước đây không một lần nào Bà ta nhúc nhích lấy một ngón tay Để giúp đỡ chúng ta Tôi không tin cậy bà ta Tôi chỉ nhớ mình luôn luôn nói rằng Trên đời này mình chưa từng thấy kẻ nào keo kiệt như bà ta Petia. Xét cho cùng, mình hầu như không quen biết bà ta Mình ít tuổi hơn bà ta nhiều Bà ta sang Úc khi mình còn chưa đi học kia mà Theo ý tôi, tất cả những điều đó bây giờ không quan trọng gì nữa Mà nếu bà ta có ki bo một chút Thì tài sản để lại chúng ta càng nhiều chứ sao Không, Phi A, chúng ta sẽ đi Úc Và sẽ tự lo lấy chi phí đi đường Phi A không bàn cãi nữa Và nhìn mặt chị, không thể hiểu được chị có bực tức Vì chồng cứ nhất định một mực theo ý riêng không? Ura! Chúng ta đi úp. Bốp xeo lên và vồ lấy vai bố Jake, Huy và Sue nhảy lên vì hoan hỉ Còn Frank mỉm cười mải mê nhìn cái gì ở ngoài những bức tường căn buồng này Mà chỉ mình cậu nhìn thấy Riêng có Fiona và Mackie Vẫn ngờ vực và sợ hãi Hai mẹ con khắc khỏi hy vọng rằng Ý định ấy có thể sẽ bị hủy bỏ Vẫn những lo âu bận rộn ấy đang chờ đợi họ Thế mà mọi cái xung quanh đều sẽ xa lạ, không quen thuộc. Gillian Bond ở đâu nhỉ? Sưa hỏi. Họ lôi ra một tập bản đồ địa lý cũ. Tuy gia đình luôn luôn túng thiếu, nhưng ở bếp phía sau bàn ăn có mấy giá sách. Mấy thằng bé chúi mũi vào những tờ giấy đã ố vàng với thời gian và cuối cùng đã tìm thấy New South Wales. Đã quen với những khoảng cách nhỏ ở New Zealand. Họ không nghĩ tới việc đối chiếu với tỷ lệ ghi ở góc phía dưới bên trái tấm bản đồ tất nhiên họ quyết đoán rằng New South Wales không to hơn đảo bắc của New Zealand ở góc bên trái phía trên tấm bản đồ đã tìm thấy cả New có lẽ nó cách Sydney không xa hơn khoảng Wanganui và Auckland tuy những vòng tròn và những chấm các thành phố ít gặp hơn nhiều so với bản đồ đảo bắc tấm bản đồ này cũ lắm rồi Paddy nói úc giống như mỹ Nó không phát triển từ từ mà nhảy vọt. Bây giờ đấy chắc hẳn có nhiều thành phố hơn. Đi tàu thủy sẽ phải lấy vé hạng tư, nhưng chẳng sao, vẹn vẹn có ba ngày thôi mà. Đâu phải đằng đẵng hàng tuần như khi từ Anh sang bán cầu kia. Chỉ có thể mang theo áo quần, bát đĩa, chăn đệm, đồ dùng làm bếp và thứ của báo này, sách. giường tủ thì phải bán, không thì không đủ tiền để chuyên trở số đồ vật ít ỏi bày biện phòng khách của Fiona, chiếc đàn của chị thảm ghế Tôi không để cho mình từ bỏ những thứ đó đâu Betty tuyên bố dứt khoát với vợ Nhưng khoản phí tổn ấy có vừa túi chúng ta không? Khỏi lo Còn về các đồ đạc khác thì Mary viết rằng họ sẽ chuẩn bị cho chúng ta ngôi nhà của người quản cừu trước kia Ở đấy có tất cả những gì chúng ta có thể cần đến Tôi lấy làm mừng rằng chúng ta không phải sống chung dưới một mái nhà với bà ta Tôi cũng thế, Fia nói Petty đi Unganui và lấy vé ngăn buồng 8 chỗ hạng tư trên tàu Uekhainer Kỳ lạ, con tàu cùng tên với thành phố gần họ nhất Tàu khởi hành vào cuối tháng 8 Và ngay từ đầu tháng mọi người đã bắt đầu hiểu rằng Quả thực đang xảy ra một biến cố trọng đại Cần phải bán chó, bán ngựa, cỗ xe hai bánh Chất bàn ghế giường tủ lên xe tải của ông già Angus Mark Wachter Và đem đi bán ở Unganui Còn một số đồ vật thuộc số hồi môn của Fiona thì đóng gói cùng với bát đĩa, chăn đẹp sách và đồ dùng làm bếp. Frank bắt gặp mẹ ở cạnh cỗ đàn clavecin cổ xinh đẹp. Mẹ vút ve lớp gỗ màu hồng nhạt có đường vân mảnh và trầm ngâm nhìn những vệt thép vàng để lại bụi phấn trên ngón tay. Cây đàn clavecin ngày xưa nay vẫn là của mẹ ư, hả mẹ? Frank hỏi. Ừ. Người ta không thể lấy được đồ vật riêng của mẹ khi mẹ đi lấy chồng Cây đàn clavecin này, những tấm thảm ba tư, chiếc đi văng và những chiếc ghế theo kiểu thời Louis lăm, cái bàn viết nhỏ, thời nhiếp chính Không nhiều nhận gì, nhưng tất cả những cái đó theo luật định là của mẹ Cặp mắt xám buồn dầu của chị lướt qua bên Frank, nhìn lên tường Nhìn bức chân dung sơn dầu, thời gian đã làm cho màu sắc hơi nhạt đi nhưng vẫn còn có thể nhận rõ một người phụ nữ tóc vàng óng ánh mặc bộ y phục lộng lẫy bằng hàng sen màu hồng nhạt hết sức mềm mại chiếc váy phòng và vô số đường viền Frank quay lại và cũng nhìn bức chân dung Người nào đấy hà mẹ? Frank hỏi với vẻ tò mò Con vẫn muốn hỏi mẹ từ lâu rồi Một phu nhân quyền quý Chắc là có họ hàng với mẹ Hao hao giống mẹ Mẹ và bà ấy là chỗ họ hàng ư Và ngừng ngắm bức chân dung và nhìn con trai với vẻ giễu cợt, chẳng lẽ nó mẹ mà mường tượng được là mẹ có thể có người họ hàng như thế ư? Vâng. Nghĩ lại đi, đầu óc con rối loạn đấy. Mẹ nên kể cho con rõ mọi chuyện đúng thực là thế nào đi mẹ ạ. Pia thở dài, đóng nắp đàn clavecin, phủi bụi phấn vàng ở ngón tay. Chẳng có gì mà kể, chẳng có gì hết. Hãy giúp mẹ chuyển những đồ vật này ra giữa phòng rồi ba sẽ đóng gói việc di chuyển quả là một khổ hình thực sự ngay từ trước khi tàu uê kheiner rời khởi cảng wellington cả nhà đã say sóng biển và cơn say sóng chỉ hoàn toàn buông thả họ khi tàu đã bỏ lại đằng sau một nghìn hai trăm hải lý biển mùa đông bão tố pédi đưa các con trai lên boong và giữ chúng ở đấy trong gió quất dữ dội và chốc chốc bọt sóng lại táp lên Chỉ khi có một người nào tốt bụng nhận trông nom giúp những đứa con trai khốn khổ, mệt phờ vì nôn mửa, anh mới xuống khoang buồng tàu thăm vợ con gái và đứa hài nhi. Frank cũng khao khát, một hớp không khí tươi mát, nhưng cậu vẫn ở lại với mẹ và Maggie. Ngăn buồng tàu ngột ngạt, nồng nặc mùi dầu hòa, nó ở dưới đường, mướn nước, gần mũi và tròng chành rất dữ. Sau mấy giờ đi biển đầu tiên, Frank và Maggie đinh ninh là mẹ sắp chết. Bác sĩ do người nhân viên phục vụ đầy lo lắng mới từ khoang hạng nhất xuống, dầu dĩ lắc đầu. Còn may là chuyến đi không dài, ông nói và bảo cô y tá đem sữa đến cho đứa hài Nhi. Giữa những cơn say sóng biển, Frank và Maggie đã khéo tìm cách cho hen bú sữa bằng chai, tuy nó cưỡng lại, không chịu ngậm đầu vú. Fiona không nôn nữa, chị nằm như chết và người nhà không thể làm cho chị tỉnh lại. Steele giúp Frank đặt mẹ lên tầng giường trên, ở đó dễ thở hơn và Frank áp chặt chiếc khăn tay vào miệng vì chính cậu cũng hơi rộn rực muốn lộn mửa. Cậu ngồi ghé xuống mép giường và vén đám tóc vàng óng ánh trên chán mẹ. Dù mệt yếu thế nào đi nữa, cậu vẫn ở vị trí của mình hàng giờ. Lần nào Frank cũng bắt gặp trong ngăn buồng tàu vẫn cảnh tượng ấy. Frank ngồi cạnh mẹ và vuốt tóc mẹ, còn Maggie miệng nhét chiếc khăn tay co quắp ở giường dưới cạnh hen ba giờ sau khi tàu dừng ở sydney biển lặng và chiếc tàu thủy giả nua chìm ngập trong sương mù từ nam cực xa xôi lèn tới trên mặt nước phẳng lặng như gương còi lại rú lên và mcguy đã hơi hồi tỉnh tưởng chừng bây giờ khi những đòn va đập dữ dội và thành tàu đã ngừng hẳn con tàu giả nua gào lên vì đau đớn ue lén di chuyển trong sương mù Màu xám quyện dính Như con thú bị truy lùng Và từ chỗ nào phía trên lại vọng xuống Tiếng gào khàn khàn đơn điệu cô đơn Tuyệt vọng buồn thảm vô cùng Rồi tất cả xung quanh tràn ngập Những tiếng gào cũng đau đớn buồn như vậy Chúng lướt trên mặt nước Cuồn cuộn những vòng sương mù Xoáy ốc hư ảo lọt vào bến Maggie nhớ suốt đời những tiếng còi Trong sương mù ấy Khi nước Úc đón tiếp nó đi bế vợ lên khỏi tàu Theo sau anh là Frank, bé đứa nhỏ, Maggie mang chiếc vali, mỗi thằng bé kéo lên một thứ hành lý gì đó vừa đi vừa vấp một cách mệt mỏi. Họ đến, Pimont, tên của nó không nói với họ điều gì, vào một buổi sáng mùa đông sương mù cuối tháng 8 năm 1921. Tiếp sau cái mái che bằng tôn khổng lồ ở bến là một chuỗi bất tận xe taxi đang chờ. Maggie mở to mắt ngạc nhiên, chưa bao giờ nó thấy nhiều ô tô như vậy cùng một lúc bết đi cố nhét bừa cả gia đình vào một chiếc xe người lái xe nhận đưa họ đến cung điện nhân dân chỗ ấy hợp với anh hết ý anh bạn ạ anh ta giải thích đại loại là một khách sạn cho người lao động mà các bà chủ ở đấy là thuộc đạo quân cứu thế phố phường nhan nhản ô tô phóng vun vút dường như cùng một lúc phóng về mọi phía hầu như không thấy ngựa từ các cửa kính xe taxi lũ con kiri mê thích nhìn những ngôi nhà gạch cao vót Những phố hẹp ngoằn ngoèo chúng sừng sốt thấy những đám tụ tập vật tan đi nhanh chóng như thực hiện một nghi thức kỳ quặc nào của thành phố. Wellington gợi lên cho chúng sự kính trọng, nhưng so với Sydney thì cả đến Wellington cũng chỉ như một thị trấn hẻo lánh. Trong lúc Fiona nghỉ ngơi tại một trong vô số ngăn tổ của cái tổ ong khổng lồ, nhà của quân cứu thế, được gọi một cách chiều mến là cung điện nhân dân, thì Petty định ra ga trung tâm thăm xem bao giờ các tàu hỏa đi Gilenburg. Những thằng bé đã hoàn toàn hồi tỉnh và vòi anh. Chúng nghe nói chỗ đó không xa lắm và dọc đường đầy dãy các cửa hàng, trong đó có một hàng bán hành biển tầm đường. Petty đành chiều chúng, lòng thầm ghen với sự mau lẹ của trẻ con. Bản thân anh sau ba ngày say sóng đứng còn chưa vững hẳn. Frank và Maggie ở lại với mẹ và em bé, Chúng cũng muốn đi lắm, nhưng đối với chúng, làm sao cho mẹ đỡ mệt còn quan trọng hơn nhiều. Tuy nhiên, trên mặt đất vững chắc, sức lực mau chóng trở lại với chị. Chị uống một chén nước hầm thịt do đứng thiên thần hộ mệnh đội mũ chùm mang đến. Thậm chí còn bẻ một miếng bánh mì sán. Đúng lúc ấy, Petty trở về. ạ nếu chúng ta không đi hôm nay thì phải đợi cả một tuần mới có chuyến tàu suốt tiếp theo, anh nói. Ý mình thế nào? Mình có đủ sức đi ngay tối nay không? Fia run rẩy ngồi lên Được thôi tôi sẽ gắng chịu Con cho rằng nên khoan đã Frank mạnh dạn xen vào Theo con mẹ còn yếu lắm Chưa đi được đâu Rõ ràng là con chưa hiểu Frank ạ Nếu chúng ta bỏ lỡ chuyến này Thì sẽ phải ở lại Sydney suốt một tuần Ba không có tiền chi vào khoản đó Úc là một nước lớn Không phải ngày nào cũng có chuyến tàu Đến các nơi mà chúng ta cần đến Ngày mai có ba chuyến tàu đi đắp vô Nhưng ở đây sẽ phải chờ tàu địa phương Người ta bảo ba rằng Như thế chúng ta sẽ càng khổ hơn Chẳng thà gắng một chút mà đi ngay chuyến tàu suốt hôm nay còn hơn Tôi gắng được mà Petya Fia nhắc lại Frank và Meggie ở cạnh tôi Thì tôi sẽ chẳng làm sao cả đâu Ánh mắt chị van vì Frank đừng nói nữa Thế thì tôi sẽ đi đánh điện ngay Để Mary đợi chúng ta vào ngày mai ga trung tâm thật là đồ sộ Họ chưa bao giờ vào một tòa nhà như thế cái ống trụ khổng lồ bằng kính dường như dội lại tiếng vang, đồng thời nuốt mất tiếng ồn ào và tiếng nói của hàng ngàn người đang chờ đợi cạnh những chiếc vali cũ nát chẳng dây da hay dây thừng. Mắt vẫn không rời khỏi tấm bảng chỉ dẫn, mà các nhân viên nhà ga dùng những cây xào dài thay đổi tin tức các chuyến tàu. Trong bóng tối, mỗi lúc một sậm lại, gia đình Cleary hòa lẫn với đám đông, mọi con mắt đều dán vào hàng chấn song sắt, cái cổng xếp mở theo đường rãnh dẫn tới đường ke số 5 lúc này cổng đóng nhưng trên cổng có treo tấm bảng có hàng chữ viết tay tàu thư Gileboon trên đường ke số một và số hai đang nhốn nháo cả lên vì nhà ga báo tin những chuyến tàu nhanh đi Brisbane và Melbourne sắp khởi hành và hành khách ùa ra ngoài chẳng bao lâu đã đến lượt cả gia đình Clary cánh cổng trước ga thu dồn lại như cố đàn xếp và người ta vội vã đổ vào sân ga Betty tìm được một buồng to hạng hai còn trống Anh để mấy đứa con trai lớn ngồi cạnh các cửa sổ còn Fiona, Maggie và đứa nhỏ ngồi cạnh cửa lớn cửa bị đẩy về một bên và sau cửa là một hành lang dài nối tất cả các buồng toa Từ sân ga người ta nhìn vào cửa sổ hy vọng tìm được chỗ còn trống và lập tức tháo lui ngay khi thấy đông trẻ con đến thế Đôi khi gia đình đông lại có ưu thế riêng của mình Ban đêm trời lạnh phải tháo những tấm chăn choàng dùng khi đi đường buộc quấn quanh các vali Toa xe không được sửa ấm Nhưng các thùng sắt đựng than cháy nóng đặt trên sàn tỏa nhiệt ra ngoài Còn thiết bị sửa trong toa xe thì không ai trông nom Ở Úc cũng như ở New Zealand chưa bao giờ có cái đó Ba ơi, thế chúng ta đi có xa không? Maggie hỏi khi tàu chuyển bánh gõ nhịp và lắc lư trên vô số mối nối đường say Xa lắm chứ, không phải như ta tưởng khi xem tấm bản đồ của chúng ta đâu Maggie ạ 610 dặm Tối khuya ngày mai ta mới đến nơi Mấy thằng bé kêu lên ngạc nhiên, nhưng rồi chúng quên hết ngay như bị bùa chài Ở bên ngoài, một đất nước thần kỳ nở rộ muôn ánh đèn. Chúng dán mắt vào cửa sổ, hết dặm này đến dặm khác bay vút qua. Trước mắt luôn luôn thấp thoáng những ngôi nhà. Rồi tàu tăng tốc độ, những đốm đèn thưa dần và biến mất hẳn, chỉ còn những tia lửa vút qua bị cuốn theo trận gió đang gào thét. Rồi đi cùng các con trai ra hành lang để Fia có thể cho đứa nhỏ bú. Và Mackie buồn sầu nhìn theo bố và các anh Rõ ràng là đã qua rồi cái thời có thể không lúc nào xa rời các anh Sau khi Hen ra đời Cả cuộc sống của cô bé bị đảo lộn Em bị giam chân ở nhà hệt như mẹ Tuy nhiên em không oán giận Mackie nghĩ em là người chị tận tụy Thằng bé kháu ghê Nó là niềm vui lớn nhất của Mackie Và còn một điều rất thích nữa Là bây giờ mẹ đối xử với Mackie như với người lớn Chẳng biết trẻ con từ đâu sinh ra, nhưng bé Hen thật đáng yêu hết sức. Maggie trao đứa em cho mẹ, lát sau tàu dừng lại và đỗ lâu vô cùng, thở phì phò mệt mỏi. Maggie rất muốn mở cửa sổ nhìn ra ngoài, nhưng trong buồng toa, mặc dù có những thùng than, vẫn mỗi lúc càng lạnh hơn. Betty vào, mang cho Fiona chén trà nóng, và chị đặt bé Hen đã ăn no ngủ khỉ xuống chiếc ghế dài. Chúng ta dừng ở đâu đấy, chị hỏi. Nơi này gọi là Lũng Thượng Cô bán hàng ở quán ăn nói rằng Sẽ phải móc thêm cho chúng ta đầu toa thứ hai, Không thì không thể vượt sốc Đến Lít Thế tôi có kịp uống hết chén trà này không? Còn 15 phút nữa Frank sẽ mang bánh mì cặp nhân đến cho mình Còn tôi sẽ trông nom cho tất cả chúng nó đều được ăn Bữa sau chỉ có thể ăn vào tối mịt ở ga Plainy Maggie uống trà nóng pha đường cùng với mẹ và nuốt vội một mẩu bánh mì với bơ mà Frank mang tới. Đột nhiên, em bỗng nôn nao không thể chịu nổi. Frank đặt em gái nằm lên chiếc ghế dài, dưới chân bé Hen đắp chăn cho em, rồi cũng cẩn thận đắp chăn cho Fiona nằm dài trên chiếc ghế đối diện. Steele và Huy Ghi được xếp nằm trên sàn giữa những chiếc ghế dài, còn Bob, Frank và Jake thì đi bảo với vợ rằng anh ta sẽ đưa chúng đến buồng toa xa hơn một chút. Dọc theo hành lang Sẽ nói chuyện với những người thợ xén lông cừu ở đó Và mấy bố con sẽ ngủ ở đằng ấy Đi tàu hỏa dễ chịu hơn đi tàu thủy nhiều Nghe thấy tiếng gió xít trên các dây điện báo Tiếng bánh xe thép gõ nhịp Trong tiếng phì phì đều đều của hai đầu máy Đôi khi bánh xe rít lên một cách dữ tợn Ở những chỗ ngoặt đột ngột Tuồng như chúng sắp chật khỏi đường say đến nơi Và đang cố gắng bám cho chắc một cách tuyệt vọng Maggie ngủ thiếp đi Buổi sáng họ đứng ngây ra bên cửa sổ sợ hãi, lo lắng. Chưa bao giờ họ nghĩ rằng có thể có một cái gì như thế này trên cùng một hành tinh với New Zealand. Thực ra ở đây cũng là đồng bằng trải rộng nhấp nhô những ngọn đồi, nhưng ngoài xa không còn gì gợi nhớ đến quê nhà nữa. Mọi cái đều có màu gì như là nâu và xám, ngay cả cây cối. Dưới ánh mặt trời chói lòa, lúa mì mùa thu có màu ánh bạc pha sắc vàng, bông lúa dập dờn ngả theo chiều gió chỉ có đây đó giữa những cánh đồng bất tận nổi lên những khoảnh rừng với những cây cao khẳng khiu là màu xanh nhạt hay một dạng cây bụi cằn cỗi xám xịt bụi bậm Fiona nhìn cảnh tượng đó với vẻ điềm tĩnh chịu đựng nét mặt không thay đổi nhưng Mackie mặt tái nhợt suýt phát khóc khủng khiếp làm sao cái sa mạc này không một bờ dậu sống động không một vệt xanh mặt trời lên mỗi lúc một cao và khí lạnh ban đêm nhường chỗ cho cái nóng nung đốt Con tàu vẫn ầm ầm phóng đi mỗi lúc một xa, chỉ thỉnh thoảng dừng lại ở một thị trấn nhỏ bé nào đó. Ở đấy, đầy xe đạp và xe ngựa kéo, nhưng hầu như không thấy ô tô. Betty mở toang cả hai cánh cửa sổ, tuy bồ hóng bay vào và phủ lên mọi thứ. Họ ngạt thở vì nóng nực, mồ hôi vá ra, họ mặc quần áo dày cột kín mít vì tưởng đâu thời tiết ở đây cũng như mùa đông ở New Zealand. ra ngứa ngáy, tưởng chừng chỉ ở địa ngục mới có cái mùa đông như thế này. Tàu đến Gilenburg lúc hoàng hôn. Đây là một vùng hết sức kỳ lạ, leo tèo mấy cái nhà gỗ ọp ẹp và mấy cái nhà nhỏ bằng sắt tấm có nếp gợn. Chỉ có độc một phố rộng, tẻ nhạt, bụi bậm, không chỗ nào có cây. Vầng mặt trời đang lặn, dùng bút vẽ quét lên tất cả những cái đó một lớp thép vàng và trong khoảnh khắc tạo cho chúng một vẻ cao quý. Nhưng khách đi tàu chưa rời khỏi sân ga thì lớp thép vàng đã tắt ngấm. Và trước mắt họ, Lại là một khóm dân cư tầm thường như ở phương xa Tít Mù, trên một vùng hoang vắng không ai biết đến, cái ổ cuối cùng của văn minh ở ngay diệt vùng đất đai màu mỡ, chích một chút về phía tây là hai ngàn dặm đất không người, sa mạc never, never, không có nước, không bao giờ có mưa. Một chiếc ô tô màu đen lộng lẫy đỗ gần ga và một linh mục công giáo hết sức bình tĩnh bước đi trên lớp bụi dày tới gần gia đình Cleary, Với bộ áo trùng dài, ông ta dường như từ dĩ vãng hiện về và tưởng chừng như ông ta không bước đi như mọi người mà lướt đi trong không khí như hình ảnh trong chiêm bao. Bụi bốc lên, cuộn xoáy quanh ông và nhúm màu hồng thắm trong những tia hoàng hôn cuối cùng. Chào ông, tôi là Pricassa, linh mục của xứ giáo vùng này. Ông nói với Pet đi và chìa tay ra. Chắc chắn ông là em, Mary. Ông giống bà ấy như hai giọt nước. Linh mục quay về phía Fiona, cầm bàn tay yếu ớt của bà đưa lên môi. Nụ cười của ông biểu lộ sự ngạc nhiên chân thật. Charan thoạt nhìn đã nhận ra ngay người phụ nữ dòng dõi cao quý. Ôi, bà thật là kiều diễm. Ông ta nói như thể lời khen như thế ở miệng một linh mục là hết sức tự nhiên. Rồi mắt ông hướng về phía đám con trai Cleary đứng túm tụm với nhau. Trong khoảnh khắc, ông sững sờ nhìn Frank, bế đứa bé, trên tay, rồi lần lượt nhìn tất cả trẻ con trai, từ đứa lớn đến đứa nhỏ. Phía sau chúng, Maggie đứng tách riêng xa, miệng hé mở nhìn ông như nhìn chính Chúa Trời. Dường như không để ý rằng mình làm cho tấm áo trùng mỏng bằng lụa bị lấm bụi. Cha Ranf đi qua chỗ những thằng bé đến ngồi xổm trước Maggie và đặt tay lên hai vai nó. Tay cha vững chắc, hiền từ và âu yếm. Này, cháu là ai thế? Cha mỉm cười hỏi. Maggie, cô bé đáp. Tên là Maggie... Frank lầu bầu với vẻ cáu kỉnh. lập tức cậu thấy ghét gã đàn ông đẹp trai cao lớn cân đối lạ lùng này. Megan là cái tên tôi yêu mến. Cha de Pricassa đứng thẳng lên nhưng không buông tay Mackie. Tốt hơn hết là hôm nay gia đình ta nghỉ đêm ở nhà tôi. Ông vừa nói vừa dẫn Mackie ra chỗ ô tô. Sáng mai tôi sẽ đưa cả nhà về Trogheda. Về đấy xa quá mà mọi người vừa xuống tàu. Ngoài khách sạn Imperial ở Gileboon chỉ có nhà thờ và trường của nhà thờ tu viện và nhà ở của linh mục là xây bằng gạch. Ngay cả ngôi trường lớn của thành phố cũng chỉ nhũn nhặn thu mình trong những bức tường ván. Tối đến trời lạnh đột ngột nhưng ở đây trong phòng khách, củi cháy rừng rực trong cái lò lửa sưởi cực lớn và từ nơi nào ở mãi cùng thẳm trong nhà đưa lên những mùi hết sức ngon lành. Bà quản gia. Một bà người Scotland mặt mũi nhăn nheo, khá gầy guộc, lanh lợi và nhanh nhẹn, lạ thường, dẫn tất cả mọi người về các buồng miệng không lúc nào ngừng nói. Gia đình Cleary đã quen với thái độ xa cách lạnh lùng của các linh mục ở Uekhiner, không thể nào thích ứng được với thái độ hiền hậu, vui vẻ, thoải mái của cha Ranf. Riêng có Petty hồ hởi ngay, ông vẫn chưa quen các tu sĩ có thái độ thân ái ở Goulway, quê nhà, họ không hề xa lánh với các con chiên. Những người khác trong gia đình giữ thái độ im lặng thận trọng trong bữa ăn và ăn tối xong là lỉnh ngay lên gác. Petty miễn cưỡng theo họ, ông tìm thấy sự ấm áp và niềm an ủi trong đạo thiên chúa của mình. Nhưng những người khác trong gia đình vẫn giữ được đạo chỉ là do sợ hãi và phục tùng. Hay làm theo lệnh, không thì sẽ bị nguyền rủa suốt đời. Họ đi rồi, Charan ngả người trong chiếc ghế bành ưa thích của mình. Cha hút thuốc, nhìn ngọn lửa và mỉm cười. Cha lại tưởng tượng thấy trước mắt mình lần lượt hiện lên tất cả mọi người trong gia đình Cleary đúng như cha thấy họ, những phút đầu tiên ở ga. Ông chủ gia đình giống Mary lạ thường, nhưng còng đi vì làm lụng cực nhọc, và khác với bà chị ở chỗ rõ ràng là bản chất không độc ác. Bà vợ xinh đẹp kiệt quệ của ông ta, bà ta đáng phải ngồi trong cỗ xe sang trọng, có đôi ngựa trắng kéo chạy như bay mới xứng. Frank cau có, tóc đen và mắt đen, mắt lại đen kia chứ. Các con trai khác, đứa nào cũng giống bố Riêng có đứa bé nhất, Stuart, rất giống mẹ Chính thằng này lớn lên sẽ đẹp trai Còn đứa hài nhi sẽ thế nào thì chưa biết Và cuối cùng là Maggie, con bé kháu tệ, sinh tuyệt Màu tóc thì không lời nào tả được Không hẳn là màu đồng đỏ Không hẳn là vàng óng Mà là màu gì pha trộn hiếm có giữa hai thứ đó Và nó ngước lên nhìn cha bằng đôi mắt màu xám ánh bạc trong chèo kỳ lạ long lanh như hạt ngọc trai tan chảy Cha charan nhún vai ném mẩu thuốc vào bếp lò sưởi và đứng lên có lẽ cha đang về già vì thế trí tưởng tượng mới được thả lòng những hạt ngọc trai tan chảy quái thật chắc là mắt cha suy yếu vì luôn luôn phải chịu đựng bụi và cát sáng ra cha đưa khách về trogeda họ đã quen với quang cảnh vùng đất mới lạ lẫm này và nói lên những cảm tưởng của mình khiến cha rất thú vị Những ngọn đồi cuối cùng đã rớt lại 200 dặm ở phía đông, cha giải thích với họ. Còn ở đây là đồng bằng đất đen trải rộng. Những khoảng bao la gần như không có rừng, những đồng cỏ phẳng lì như tấm ván. Ngày hôm nay cũng nóng nực như hôm trước, nhưng ngồi trong xe Daimler dễ chịu hơn khi đi tàu hỏa nhiều. Họ ra đi từ sáng sớm, không ăn gì, trong chiếc vali đen có bộ áo lễ của cha Ranf và thánh thể. Cứ ở đây thật là bẩn. Mackie buồn sầu khi nhìn hàng trăm cụm len màu hung nhạt, chúi mũi vào cỏ. Ờ, có lẽ tôi nên chuyển về New Zealand, Charan thở dài. Có lẽ nó giống Ireland, Cửa ở đây trắng và sạch. Đúng vậy, ở đây có nhiều cái giống với Ireland, cỏ thì xanh mượt, non đến thích mắt, chỉ phải cái là xứ ấy hoang dã hơn, đất không canh tác, Petty đáp, ông rất thích Charan Lúc đó từ trong cỏ mấy con đà điểu emu nặng nề đứng lên và phóng nhanh như gió, cổ dài ngêu vươn ra, những chiếc chân cao kều vụng về đưa nhanh đến mức không thể nhìn rõ được. Bọn con trai ngạc nhiên kêu lên rồi phá lên cười, kỳ lạ chưa, những con chim khổng lồ không bay mà lại chạy. Thú vị thật, tôi không phải ra khỏi xe và mở những cái cổng tai ác này, Charan nói khi bóp, người vẫn làm việc đó thay ông, đóng cái cổng cuối cùng sau khi chiếc Daimler đi qua và lại vào xe. Sau bấy nhiêu bất ngờ mà nước Úc không ngừng làm họ sừng sốt, trong cái ấp với tòa nhà niềm nở theo phong cách thời vua George, với những dây đậu tía mới nở hoa quấn quýt xung quanh và vô số bụi hoa hồng vây bọc lấy nó, họ cảm thấy một cái gì thân thuộc. Nhà ta sẽ ở đây chứ, Mackie nói bằng giọng lanh lành. Không hẳn, Charan vội đáp. Gia đình ta sẽ ở ngôi nhà gần sông cách đây chừng một dặm. Mary Cardson chờ họ trong phòng khách lớn. Bà ta ngồi trong chiếc ghế bành sâu của mình và không đứng lên đón gặp ông em. Ông phải đi qua suốt căn phòng đến chỗ bà ta. Chào Petty, bà ta nói nhã nhặn, nhưng nhìn nhích qua chỗ khác. Luồng mắt bà ta bị hút về phía chai Cha đang đứng, bé cô bé trên tay, đôi tay bé bỏng, quấn quanh cổ cha. Mary Cardson uy nghi đứng dậy, không chào hỏi Fiona cũng như bọn trẻ. Bây giờ ta sẽ dự lễ Misa, bà ta nói. Cha đờ Pricassa chắc chắn là đang vội. Không đâu, bà Mary quý mến. Cha cất tiếng cười, đôi mắt xanh của cha long lanh vui vẻ. Tôi sẽ làm lễ Misa, bà sẽ khoản đãi chúng tôi một bữa ăn sáng nóng sốt tuyệt ngon. Rồi sau đó tôi sẽ giữ lời hứa với Maggie, đưa cháu đi xem nơi cháu sẽ ở. Maggie, Mary Carson nhắc lại. Vâng, tên cháu là Maggie, nhưng có lẽ việc làm quen chưa đúng trình tự trang. Cho phép tôi giới thiệu lần lượt tất cả mọi người. Đây là bà Fiona. Mary Carson hơi gật đầu và gần như không nghe cha Ranf lần lượt nói tên từng thằng bé. Bà ta không ngừng để mắt đến cha Ranf và Maggie.